sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, triều 1901, quy tắc không hoàn toàn 1. trong cường giả nhân tộc chỉ có Diệp Thiên Thánh Chủ, ánh mắt trầm thấp cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. một lát sau hắn đột nhiên đi lên trước, nhìn cổ Minh Ma Tôn lạnh nhạt nói: chúc mừng cổ Minh Ma Tôn thoát vây, sự tình bản Thánh Chủ đáp ứng Ma Tôn đã hoàn thành, không biết sự tình Ma Tôn đáp ứng bản Thánh Chủ khi nào mới thực hiện. sắc mặt Diệp Thiên bình tĩnh không nhìn ra là tâm tư gì, người chính là lãnh tụ nhân tộc đời này. Cổ Minh Ma Tôn mới từ trong mừng giữa phục hồi tinh thần lại, hai con người đen kịt mang theo tà ý vô tận, nhàn nhạt miết ở trên người Diệp Thiên, khóe miệng hiện ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Lớn mật, ngươi là thứ gì, dám cùng Ma Tôn đại nhân nói như thế. Công chờ của Minh Ma Tôn mở miệng, một tên cường giả linh ma tộc cùng thoát vây kia, dĩ nhiên hét lớn một tiếng, ngữ khí trào phúng, cả người sát cơ bốc lên. Cái sát cơ liệt kia, giống như đao phong Rơi vào trên người Diệp Thiên, không kiêng rè cùng thoái nhượng chút nào. Ánh mắt cường giả linh ma tộc kia nhìn Diệp Thiên, thật giống như nhìn một con chó. Làm sao, lẽ nào chư vị vừa thoát vây, liền chuẩn bị quang ân nhân của mình ra sau gáy. Diệp Thiên không chút động dung, chỉ cao mày nói, ngữ khí lạnh lùng. Ân nhân, ha ha, ngươi chỉ là một con chó của linh ma tộc ta mà thôi, lại coi mình thành ân nhân, chỉ là bán thánh, ở trước mặt linh ma tộc ta, là cái dám gì? Cường giả linh ma tộc kia cản dỡ cười to nói, long đạo nhân. Cận ly Phó Thánh Chủ ở phía sau Diệp Thiên Thánh Chủ, từng cái từng cái hơi biến sắc, rồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Thánh Chủ. Cường giả Linh Ma Tộc kia cũng quá kiêu ngạo à, nếu như không phải thánh thành bọn họ ra tay, Linh Ma Tộc sao có thể thoát vây? Bây giờ lại nói bọn họ là một con chó của Linh Ma Tộc, quả thực là quá làm càn. Chỉ là rất nhiều cường giả của Linh Ma Tộc tỏa ra khí thế khủng bố, làm tất cả bọn họ đều sinh lòng kiêng kỵ, không dám làm bừa. Trong lúc nhất thời, trên huyền vực bắt trọng thi thể như núi. Cường giả thánh thành và cường giả ma tộc Dương cung bạt kiếm, bầu không khí cực kỳ ngưng trệ. Cổ Minh Ma Tôn, người cũng cho rằng như thế. Diệp Thiên Thánh chủ không hề bị lay động, nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Minh Ma Tôn. Đã tin tưởng nếu Cổ Minh Ma Tôn thân là lãnh tụ linh ma tộc, kiến thức tuyệt đối không phải linh ma tộc bình thường có thể so sánh. Trong ánh mắt Cổ Minh Ma Tôn lóe lên lệ mang, trên người tản mát một luồng khí tức quái dị, nhếch miệng cười nói: "Bổn Ma Tôn đương nhiên." "Hả?" Nó đột nhiên biến sắc, nhíu mày nói: Tại sao bổn ma tôn không cảm ứng được thiên giới tồn tại, còn có quy tắc thiên địa này, tại sao thực lực của bổn ma tôn không cách nào khôi phục lại thánh cảnh? Cổ minh ma tôn ở thời đại viễn cổ, thuộc về bá chủ trong linh ma tộc, một thân tu vi thông thiên triệt địa, dưới cái nhìn của nó, sau khi mình thoát vây, hấp thu nhiều tinh huyết như thế, tu vi tất nhiên sẽ ngay lập tức khôi phục lại thánh cảnh. Đến thời điểm đó nhân tộc nào, thiên huyền đại lục gì, còn không phải tùy ý linh ma tộc hắn nhào nạn, nhưng làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là... Thời điểm khí tức trong cơ thể hắn khôi phục đến bán thánh đỉnh phong, dĩ nhiên không cách nào lại vượt lên nữa, phẳng phất như có một đạo bình phong vô hình, cắt cao kiềm chế ở cảnh giới này. Hơn nữa, lấy tu vi của hắn, dựa theo đạo lý có thể dễ dàng nhận biết được thiên giới tồn tại, một khi đột phá thánh cảnh, hoàn toàn có thể vụ phá hư không, tiến vào vị diện cao hơn, có thể hiện tại, hắn dĩ nhiên không cảm ứng tới thiên giới, này hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Cổ Minh Ma Tôn, vùng thế giới này cùng đại lục mà lúc trước Linh Ma Tộc ngươi ngang dọc Đã tuyệt nhiên không giống, muốn đột phá thánh cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệt thiên thánh chủ tư tốn nói, vẻ mặt bình tĩnh. Hả, là như vậy sao? Cổ Minh Ma Tôn cao mày, quay đầu nhìn về phía phúc thiên ma thánh. Cường giả linh ma tộc còn lại phía sau của Minh Ma Tôn, cũng đều cao mày, nhìn về phía phúc thiên ma thánh. Ở thời đại viễn cổ, bọn hắn mỗi người đều là cường giả trên thánh cảnh, nhưng hiện tại, trong bọn hắn không có người nào có thể nhận biết được thiên giới tồn tại. Đây tuyệt đối không bình thường. Cổ Minh Ma Tôn Đại Nhân, vùng thế giới này tựa hồ ở sau thời đại viễn cổ, giản sinh biến hóa gì đó, dẫn đến thiên địa quy tắc không hoàn toàn, đã không cách nào sinh ra cường giả thánh cảnh, hơn nữa, nơi này và thiên giới tựa hồ cũng mất đi câu thông, theo thuộc hạ thăm dò được biết, mấy chục ngàn năm qua, toàn bộ đại lục đã không còn có người đột phá thánh cảnh, bước vào thiên giới. Phúc Thiên Ma Thánh sớm thoát vây đi tới thiên huyền đại lục hơn một trăm năm, đối với sự tình của thiên huyền đại lục, tự nhiên hiểu rõ không ít, quy tắc không hoàn toàn Cổ Minh Ma Tôn lắc đầu một cái, nếu như chỉ là quy tắc không hoàn toàn, căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Cái gọi là thiên địa quy tắc không hoàn toàn, nhiều nhất chỉ có thể để cường giả vụ đấy hiện tại, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo quy tắc bước vào thánh cảnh mà thôi. Nhưng bọn hắn ở thời đại viễn cổ, bản thân là cường giả thánh cảnh, đối với quy tắc lĩnh ngộ, thậm chí vượt qua quy tắc trên đại lục này, nhưng cho dù như thế, bọn hắn cũng đồng dạng không thể bước vào thánh cảnh, bởi vậy có thể thấy được. Tuyệt đối không phải quy tắc không hoàn toàn đơn giản như vậy. Hơn nữa cổ Minh Ma Tôn có loại cảm giác, sở dĩ hắn không cách nào đột phá thánh cảnh, không phải bởi vì quy tắc không hoàn toàn, mà là thiên địa này, trong cõi U Minh có một nguồn lực lượng, áp chế bất kỳ thánh cảnh nào sinh ra. Trên đại lục này đến tột cùng ở thời đại viễn cổ xảy ra biến cố gì, lại dẫn đến tình huống như vậy phát sinh. Tâm tư của cổ Minh Ma Tôn lưu truyền, liên tiếp nghĩ đến rất nhiều khả năng, đều không nghĩ tới nguyên nhân chân chính. Không biết cổ Minh Ma Tôn đối với bản Thánh Chủ nói. Có kiến giải gì không? Diệp Thiên Thánh chủ thấy cổ Minh Ma Tôn vẫn chầm mặc không nói. Lúc này lạnh lùng hỏi. Ha ha ha. Cổ Minh Ma Tôn nhất thời nở nụ cười, nơi sâu xa đáy mắt lướt qua một tia lệ mang mịt mờ, hắn cười nói. Bản tôn chính là linh ma tộc Ma Tôn, đương nhiên sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Chương 1902, quy tắc không hoàn toàn, hay. Nói xong, cổ Minh Ma Tôn xòe bàn tay ra, trong tay nhất thời hiện lên một cái hộp đen. Đây là linh ma tinh huyết mà bổn Ma Tôn đáp ứng ngươi. Luyện hóa tinh huyết này, liền có thể câu thông thiên địa ma khí, hóa thân bán ma thân cho ngươi." Cổ Minh Ma Tôn vung tay lên, hộp ngọc bắn về phía Diệp Thiên Thánh chủ, tuy tốc độ không nhanh, nhưng Diệp Thiên Thánh lại bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thân sắc hắn bất biến, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người đột nhiên sáng lên một vầng sáng mông lung, nếu như có người xuyên thấu qua áo bào của hắn liền có thể nhìn thấy, trên thân thể của hắn đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo phù văn quỷ dị, giống như nòng nọc không ngừng lưu truyền. Hai tay biến ảo là một đạo ảo ảnh, buộc một tiếng, Diệp Thiên tiếp hộp ngọc kia ở trong tay. Ha ha, cổ minh ma tôn quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, bản thánh chủ không nhìn lầm người. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, mở ra hộp ngọc, một giọt máu tươi đen ngòm trôi nổi ở trong đó, tỏa ra ma khí tấy lạnh lẽo, Diệp Thiên mắt sáng lên, khép hộp ngọc lại, thu vào không gian giới chỉ. Nếu như có người tỉ mỉ, liền có thể phát hiện thân hình của hắn nhẹ nhàng lay động một chút, sắc mặt hơi trắng bạch. Ha ha Đó là tự nhiên, Bổn Ma Tôn đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Cổ Minh Ma Tôn khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo âm lạnh. Thực lực của Diệp Thiên Thánh Chủ, nằm ngoài dự đoán của nó, lại đỡ lấy hộp ngọc, xem ra tùy tiện cùng đối phương trở mặt, không phải lựa chọn sáng suốt a. Nghĩ lại trong lúc đó, Cổ Minh Ma Tôn cũng đã làm ra quyết định, hiện tại hắn vừa thoát vây, đối với Thiên Huyền Đại Lục hiện tại còn không phải hiểu rõ, tiếp tục cùng Diệp Thiên Thánh Chủ hợp tác, đối với song phương mới có lợi. Diệp Thiên Thánh Chủ, ngươi và ta trong lúc đó hợp tác Có thể tiếp tục a." Cổ Minh Ma Tôn cười nói, "Tự nhiên không thành vấn đề." Tiệt Thiên Thánh chủ gật gù, nhưng nơi sâu xa trong con người, lặng yên lướt qua một tia ánh sáng không tên. "Đi thôi." Bổn Ma Tôn ngắm ý cẩn thận, bây giờ Thiên Huyền Đại Lục này, đến tột cùng đã biến thành cái dáng dấp gì? Lúc này Cổ Minh Ma Tôn mang theo rất nhiều cường giả cùng khôi lỗi linh ma tộc, dồn dập bay lượn mà lên. "Thánh chủ đại nhân." Cận ly cùng Long đạo nhân âm trầm đi tới, trầm giọng nói, "Vừa nãy linh ma tộc cũng quá kiêu ngạo." vừa thoát vây suýt chút nữa trở mặt không quen biết linh ma tộc nhất quán như vậy đối với bọn hắn mà nói không có giao tình có chỉ là lợi ích trần trụi cùng nhược nhục cường thực diệt thiên thánh chủ cười lạnh một tiếng chúng ta đi theo sau có linh ma tộc chúng ta mới có hy vọng đột phá thánh cảnh diệt thiên thánh chủ mang theo rất nhiều cường giả thánh thành cấp tốc truy về phía đội ngũ cường giả linh ma tộc sau nửa canh giờ bọn họ liền nhìn thấy rất nhiều cường giả linh ma tộc đang ở trong một thành trì của huyền vực lục trọng trắng trợn giết chóc. Ha ha ha, mấy tên cường giả linh ma tộc kia, từng cái từng cái cười to, cả người tỏa ra ma khí ngập trời, những ma khí này che đậy toàn bộ thành trì, hết thầy võ giả bị ma khí bao trùm đều điên cuồng dẫy ruộng, từng cái từng cái thê thảm kêu to, cả người chảy ra máu mủ, nhưng không thể nhanh chóng vẫn lạc, chỉ có thể chầm chậm chết đi. Cảnh tượng như vậy, cái gọi là địa ngục, cũng chỉ đến như thế. Những nhân tộc này trước khi chết tỏa ra oán khí, thống khổ, phẫn nộ, nhất thời hóa thành từng đạo từng đạo oán linh vô hình. Bị những cường giả linh ma tộc kia hút vào trong cơ thể. Mắt Trần có thể thấy, khí tức trên người những cường giả linh ma tộc này, sau khi hấp thu lượng lớn nhân tộc quán linh, đang chậm rãi tăng lên. Hư, những linh ma tộc này không thể chờ đợi được nữa đã nghĩ khôi phục thực lực, cũng được, vừa vặn để những linh ma tộc này chinh chiến thiên hạ cho chúng ta. Diệp Thiên Thánh Chủ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn dân chúng thống khổ dãy ruộng phía dưới, không có một tia thương hại, không có ai nhìn thấy, trên đỉnh đầu Diệp Thiên Thánh Chủ, một võ hồn hư vô hiện lên cái võ hồn kia phảng phất như không tồn tại. ở thời điểm cường giả linh ma tộc đồ giết võ giả nhân tộc, hấp thu từng tị lực lượng thần bí lưu tán trong hư không, từng tia hắc khí thông qua võ hồn chậm rãi hòa vào trong cơ thể diệp thiên, loáng thoáng, tựa hồ có âm linh gào thét. thế nhưng toàn bộ quá trình này, cho dù là cường giả như của minh ma tôn cũng không có cảm giác được, lạc yên không một tiếng động. kẹn kẹn chỉ chốc lát, mấy triệu võ giả cùng dân chúng trong thành trì này, tất cả đều bị cường giả linh ma tộc đánh giết, hóa thành từng bộ xương khô cả người mục nát vặn vẹo trước khi chết chịu đựng thống khổ cực lớn ha ha ha khí tức sinh linh chính là tươi đẹp a bao nhiêu năm cũng không nếm trải mỹ vị như vậy những cường giả linh ma tộc này từng cái từng cái cả người lỗ chân lông triển khai một bộ hưởng thụ sinh linh trong thành trì này vẫn là quá ít mới ăn lường dạ. đói bụng nhiều năm như vậy là nên ăn no nê ha ha ha đi đi tòa thành tiếp theo vèo vèo vèo những cường giả linh ma tộc này sau khi nuốt một thành trì nhân tộc lần thứ hai bước vào hư không bay về phía tòa thành tiếp theo. Vèo, lúc này trong hư không, một bóng người hư vô đột nhiên xuất hiện ở địa vực hải tộc bị diệt, nhìn thấy thay chất thành núi, máu chảy thành sông, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy cực kỳ chấn động. Hải tộc dĩ nhiên bị diệt. Bóng người màu đen tỏa ra khí tức võ hồn, vẻ mặt khiếp sợ, hắn cấp tốc xẻ qua núi thay, rất nhanh đi tới trước một đống núi thay, từ bên trong lấy ra một quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này chính là Diệp Huyền lúc trước ở Vô Tận Hải nô dịch ngân xa phụ đế ghi chép lúc trước thời điểm rời đi vô tận hải diệp huyền vẫn chưa giải trừ nô dịch trên người ngân sa vũ đế mà phái ngân sa vũ đế trở về hải tộc đồng thời ẩn giấu thực lực của mình trở thành một trưởng lão phổ thông trong hải tộc ngân sa tộc vì không đưa tới đám người hải hoàng chú ý diệp huyền cố ý để ngân sa vũ đế ở thời điểm hải tộc đã tiến công huyền vực là bộ đội đến tiếp viện gia nhập trong đại quân hải tộc thời điểm thánh thành tiến công hải tộc diệp huyền ngay lập tức được ngân sa vũ đế truyền ra tin tức bởi vậy để thôn phệ võ hồn đến đây tìm hiểu không ngờ hắn nhìn thấy, là thi thể hải tộc chồng chất như núi. Chiều 1903, phải đi con đường nào? Vừa mới qua bao lâu, một tộc cũng đã vẫn lạc, trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Lúc này thôi thúc quả cầu thủy tinh mà ngân xa vũ đế ở khi đại chiến bắt đầu liền ghi chép. Trong thủy tinh, lập tức hiển hiện ra cảnh tượng thánh thành cùng hải tộc đại chiến, bao quát linh ma tộc giáng lâm, cổ minh ma tôn đánh giết hải hoàng, giết chóc đẫm máu, cùng lực lượng đáng sợ to lớn, để trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Linh ma tộc dĩ nhiên triệt để giáng lâm, hiện tại hải tộc đã diệt, đón lấy mục tiêu của thánh thành rất có thể chính là các thế lực lớn bọn họ. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi sản sinh lo lắng nồng đậm, từ trong quả cầu thủy tinh ghi chép cảnh tượng đến xem, những cường giả linh ma tộc kia, hiện nay bọn họ căn bản không có một có thể ngăn cản được. Đi, đi xem xem những linh ma tộc này đến tột cùng đang làm gì. Biết lo lắng vô dụng, Diệp Huyền dọc theo khí tức linh ma tộc rời đi, trong bóng tối đi theo. Một thanh trì hoang phế, nhất thời hiện ra ở trước mặt hắn. Toàn bộ thành trì thay chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục giữa trần gian. Nhìn thấy thi thể nhân tộc thây thảm trong thành trì, trong lòng Diệp Huyền tức giận không thôi, người của Linh Ma Tộc quả thực là phát điên, vô nhân tính, lại trực tiếp đổ thành, còn có thánh thành kia, thực sự là quá đáng ghét, vì bản thân tư lợi, dĩ nhiên cấu kết với Linh Ma Tộc. Mặc kệ mục đích của đám người Diệp thiên thánh chủ là gì, nhưng hắn nương nhờ vào Linh Ma Tộc, thả Linh Ma Tộc ra ngoài, kia là thiên đại tội ác. Bất luận làm sao cũng không thể cọ rửa sạch sẽ. Diệp Huyền một đường lần theo, liên tiếp nhìn thấy năm tòa thành trì nhân loại hóa thành luyện ngục, hơn 10 triệu nhân loại dân chúng bởi vậy vẫn lạc. Các loại oan hồn ở trong thiên địa gào thét, tình cảnh đó chính là nhân gian thảm kịch, bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ không nhịn được gào thét. Diệp Huyền rốt cuộc biết tại sao Từ Khấu Tôn giả nói một khi linh ma tộc thoát vây, đối với bất kỳ đại lục nào cũng là một tai nạn, vì tăng lên thực lực của mình. Những người này căn bản không có nửa điểm nhân từ, đối với bọn hắn mà nói Giết chóc cùng dân vặt vốn là một loại bản năng, một loại lạc thú. Diệp Huyền vô cùng phẫn nộ, hắn chăm chú siết nắm đấm, hắn hận mình vô năng. Nếu như hắn có đủ thực lực, nhất định sẽ một mình giết về phía Thánh Thành, để những tên khốn kiếp kia biết kết cục lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà hắn không hiểu chính là, vì sao Thánh Thành lại làm như thế? Lẽ nào đám người Diệp Thiên như vô lượng sơn nghiêm vương sơn chủ, đã bị linh ma tộc đoạt xá sao? Diệp Huyền lắc đầu, không giống Diệp Thiên Thánh chủ rõ ràng còn có ý thức tự chủ. Không có bị linh ma tộc đoạt xá. Nhưng mà tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lẽ nào chỉ vì nhất thống đại lục, hợp tác với linh ma tộc, vốn là tranh ăn với hổ, lẽ nào Diệp Thiên không biết? Diệp Huyền không nghĩ ra, hắn chỉ biết, mình bây giờ, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, bằng không khó thoát kết cục vẫn lạc. Trong quá trình mang theo cường giả nguyệt thần cung cùng Huyền Quang các lui ra huyền vực, Diệp Huyền tu luyện càng thêm khắc khổ, từng giây từng phút đều không muốn lãng phí. Cùng ngày, tin tức đại quân hải tộc bị diệt liền truyền khắp các thế lực lớn. Khi cường giả các thế lực lớn nhìn thấy quả cầu thủy tinh mà Diệp Huyền đưa tới, mỗi một người đều khiếp sợ. Linh Ma Tộc thực sự là đáng sợ, Vốn Thánh Thành cũng đã đủ để các thế lực lớn hoảng sợ. Bây giờ Linh Ma Tộc triệt để giáng lâm, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu phảng phất như để lên một ngọn núi lớn. Trải qua nửa tháng lui lại, đám người Diệp Huyền rốt cục một lần nữa trở lại Thiên Đô Phủ. Thiên Đô Phủ ở vào đông vực, bởi vậy vẫn chưa bị Hải Tộc xâm lấn lan đến gần, cũng không biết trong Huyền Vực đã phát sinh tất cả thậm chí toàn bộ đại lục, tuyệt đại đa số thế lực còn chẳng hay biết gì. Ở dưới đám người Hoàng Phủ Tú Minh bồi dưỡng, toàn bộ Thiên Đô phủ hiện ra một cảnh tượng phồn vinh. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền trở về, rất nhiều cường giả lưu thủ Thiên Đô phủ đều mừng rỡ không thôi. Bao quát một ít thành trì xung quanh Thiên Đô phủ, hết thảy thành trì được Huyền Quang các nắm trong tay, đều một mảnh an lành, giống như tận thế không có đến. Trước đây Diệp Huyền vẫn chưa cảm thấy làm sao, nhưng bây giờ nhìn đến cảnh tượng tốt đẹp như thế, Nghĩ đến thảm trạng linh ma tộc tàn sát con dân huyền vực, Diệp Huyền liền không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Nếu toàn bộ đại lục đều biến thành dáng dấp như vậy, cái kia sẽ tàn khốc như thế nào? Diệp Huyền mở mắt ra, một tia lệ mang lướt qua, con người kiên định trước nay chưa từng có. Hắn tuyệt đối không cho phép tất cả những thứ này phát sinh, cho dù liều mạng, hắn cũng phải bảo vệ cẩn thận tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây, lúc này Diệp Huyền đứng lên, chỉ là như vậy, căn bản không thể đánh bại thánh thành linh ma tộc, hắn nhất định phải có thực lực đối kháng. Sao Nguyệt, Hắc Long Công Chủ, Hoàng Phủ Tú Minh, các ngươi ăn bài xong rút đi, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Huyền truyền đạt cho đám người Hắc Long Công Chủ xong, liền muốn rời khỏi thiên đô phủ. Tiêu Giao, ngươi muốn đi nơi nào? Ta chuẩn bị đi yêu tộc một chuyến. Yêu tộc? Không sai, chỉ dựa vào nhân tộc chúng ta, căn bản là không có cách chống nỡ linh ma tộc xâm lấn, chỉ có liên hợp yêu tộc, mới có một đường khả năng. Diệp Huyền kiên định nói. Nhưng mà yêu tộc sẽ đáp ứng sao? Đám người Hoàng Phủ Tú Minh khó có thể tin nói. Ở trong lịch sử của thiên huyền đại lục, yêu tộc cùng nhân tộc luôn là tử địch, đối kháng không biết bao nhiêu năm, sẽ cùng nhân tộc lên hợp sao? Sẽ, nhất định sẽ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất, yêu tộc chắc chắn sẽ không cho phép linh ma tộc chiếm cứ toàn bộ đại lục. Diệp huyền kiên định nói, dựa theo quy định trước đó thương nghị, đám người Hắc Long cùng chủ lập tức dẫn dắt cường giả huyền quang các, dồn dập đi tới nơi bảo vệ. Trong đó một ít cao thủ vũ đế trở lên, đi tới thần đô, mà những người còn lại, thì ở dưới mấy người còn lại dẫn dắt đi tới một phương hướng khác, mà Diệp Huyền thì cấp tốc đi tới Vô Tận Sơn Mạch. Trong quá trình bay lượn, Diệp Huyền không có bất kỳ nghỉ ngơi, mình ý thức rót vào trong Hoang Thiên Tháp. Từ khấu tiền bối, hiện tại cường giả linh ma tộc đã giáng lâm, đang tàn sát dân chúng Thiên Huyền Đại Lục ta, có biện pháp gì có thể đánh bại chúng nó hay không? Ánh mắt của Diệp Huyền kiên định nói. Chương 1904, từ khấu giáo dục. Từ khấu tôn giả đến từ viễn cổ, kiến thức phi phàm, có khi từ hắn có thể có được phương pháp đánh bại linh ma tộc. Linh ma tộc lại thật sự dáng lâm. Từ Khấu Tôn giả ngẩn ra, chợt thở dài một hơi. Linh ma tộc thực lực phi phàm, muốn đánh bại bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Là biện pháp gì? Là ngươi đột phá đến thánh cảnh." Từ Khấu Tôn giả mỉm cười nói, "Nếu như ta không đoán sai, sau khi cường giả linh ma tộc kia dáng lâm, tu vi hẳn là ở bán thánh đỉnh phong, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó đánh giết đối phương dễ như ăn cháo." Diệp Huyền cười khổ, đột phá thánh cảnh, nói nghe thì dễ. Nếu như thật sự dễ đột phá như vậy, Thiên Huyền Đại Lục nhiều năm như vậy cũng sẽ không đến mức ngay cả một thánh cảnh cũng không có. Có điều hắn nghi hoặc chính là, từ khấu tôn giả làm sao biết tu vi của cường giả linh ma tộc ở bán thánh đỉnh phong? Bây giờ nghĩ một hồi, tựa hồ đúng là như thế. Nếu như cường giả linh ma tộc kia là thánh cảnh, thì sẽ không ở dưới hải tộc hải hoàng tự bạo bị thương. Có thể thấy được tuy tu vi của cổ minh ma tôn ở trên hải hoàng, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua một đại cấp từ khấu tôn giả tự hồ biết diệp huyền ý nghĩ, cười cợt nói, kỳ thực đột phá thánh cảnh, cũng không phải sự tình đặc biệt khó gì, cái gọi là thánh cảnh, kỳ thực là cảnh giới ngự trị ở trên quy tắc của đại lục này. Khi người đối với quy tắc của thiên huyền đại lục lĩnh ngộ đến cực hạn, thậm chí siêu thoát quy tắc đại lục, chính là thánh cảnh, mà cái gọi là vũ phá hư không, cũng chỉ là bởi vì quy tắc đại lục không thể chịu đựng lực lượng của ngươi, chủ động bài xích người đi, bởi vì ở trong ý chí của đại lục cho rằng lực lượng của ngươi đối với quy tắc đại lục vận chuyển là một loại uy hiếp. Từ khấu tôn giả để diệp huyền đam chiêu nguyên lai thánh cảnh chính là như thế. Trầm tư qua đi, trong con người của hắn hơi lướt qua vẻ ảm đạm. Hắn bây giờ còn ở cửu giai tam trọng đỉnh phong, ngay cả bán thánh cũng không có đạt đến, khoảng cách thánh cảnh quá xa. Quống chi vùng thế giới này đã vô số năm không có sinh ra cường giả thánh cảnh, có thể thấy được quy tắc của vùng thế giới này e là từ lâu không hoàn chỉnh hắn còn có thể ở tình huống như vậy lĩnh ngộ đại đạo quy tắc sao?" Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, kỳ thực không cần thiết u dũ như vậy, thánh cảnh cũng không phải sự tình đặc biệt xa xôi. Từ khấu Tôn Giả ngẩng đầu lên, trên người hắn đột nhiên thả ra một luồng khí thế không gì địch nổi, khí thế kia so với đám người Diệp Thiên Thánh Chủ cùng Hải Hoàng thì mạnh hơn nhiều. Diệp Huyền cảm giác giờ khắc này mình tựa như đặt mình trong một vùng biển mênh mông, không chỗ nương tựa, cô độc phiêu linh. Một loại khí tức thiên địa thần bí vận chuyển ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Thiên địa quy tắc là cơ sở để thiên địa vận chuyển, mục đích của nó chính là vì duy trì thiên địa cân bằng. Thiên địa không giống, ẩn chứa thiên địa quy tắc cũng sẽ khác biệt. Nói cách khác, thiên địa quy tắc của mỗi vùng đều không giống nhau, mà lĩnh ngộ đối với quy tắc, mỗi người cũng không giống nhau. người có thể cố gắng cảo ngộ quy tắc và cao lĩnh ngộ. Từ khấu tôn giả điểm ra một chỉ, rơi phóng mi tâm của Diệp Huyền, trong đầu Diệp Huyền đột nhiên nhận ra một hình ảnh khai thiên tích địa, bầu trời hình thành, đại địa hình thành, hải dương hình thành, sinh linh hình thành. Phảng phất như một thần linh đang diện hóa thế giới của mình, sáng tạo ra các loại sinh linh. Loại huyền ảo kia để Diệp Huyền phảng phất như đặt mình trong một thế giới thần kỳ. Cử huyền ngạo thế quyết trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, một luồng huyền khí mãnh liệt bàng bạc ở trong cơ thể hắn khuấy động, đẩy tu vi của hắn tăng đến cửu giai tam trọng đỉnh phong cực hạn. Đồng thời các loại đại đạo quy tắc không ngừng quanh quẩn như sao lún đống đầy trời hiện đầy đầu óc của hắn, khiến cho hắn có loại giác ngộ rõ ràng, rồi lại không thể phản đoán loại cảm giác mơ mơ hồ hồ kia, để quanh thân Diệp Huyền quanh quẩn một loại lực lượng quy tắc thần bí, những lực lượng quy tắc này không ngừng lưu truyền, như muốn ngưng tụ thành thực chất. Ồ, Từ Khấu Tôn Giả phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ được những quy tắc này, không hổ là truyền nhân được chủ nhân chọn lựa. Quy tắc chính là trật tự để thiên địa vận chuyển, vạn vật đều có quy tắc, thiên địa có quy tắc, sinh tử có quy tắc, bản thân một sinh linh cũng có quy tắc. Không chế quy tắc chính là khống chế bản thân, thời điểm ngươi có thể triệt để khống chế bản thân, ở trình độ nào đó cũng là khống chế quy tắc. Đương nhiên, bản thân mỗi người đều không giống nhau, vì lẽ đó đạo của người khác, quy tắc của người khác đều chỉ là của người khác, mà ngươi nhất định phải nắm giữ chính ngươi, quy tắc vật này, bất luận người nào cũng không thể trực tiếp truyền thụ, tất cả chỉ có thể nhìn chính mình. Từ Khấu Tôn Giả một bên phóng thích quy tắc mình lĩnh ngộ, một bên nghiêm túc nói, Diệp Huyền Đam chiêu, chìm đắm ở trong quy tắc của Từ Khấu Tôn Giả. Một lát sau, Hắn mới phục hồi tinh thần lại, tuy tu vi của hắn không có trực tiếp đột phá, nhưng hai mắt thâm thúy, trên người chảy xuôi một luồng mùi vị thần bí, đa tạ tiền bối giáo dục. Diệp Huyền cảm kích nói, dù hắn không có thể đột phá đến bán thánh, nhưng Diệp Huyền rõ ràng cảm nhận được, con đường nguyên bản ở trước mặt mình mơ hồ, bây giờ đã dần dần trở nên rõ ràng. Thời điểm Diệp Huyền một bên đi tới vô tận sơn mạch, một bên tu luyện, cường giả linh ma tộc thì vẫn ở huyền vực tàn sát nhân loại, nương theo hải tộc diệt. Nhiều thanh chi của huyền vực bát trọng hóa thành tử thành, thánh thành làm việc đê hèn, cũng dần dần ở trên đại lục lan truyền ra, gợi ra rất nhiều khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, các nơi trên đại lục đều phát sinh bạo loạn, các loại trật tự trực tiếp vỡ diệt, thiêu giết cướp giật phát sinh khắp nơi. Ở bước ngoặt này, thần đô trực tiếp đại biểu các thế lực lớn lên tiếng, muốn cùng thánh thành tử chiến đến cùng. Tin tức này vừa ra, mới làm cho dân chúng đại lục thoáng chấn định một chút, nhưng loại kinh hoàng vô biên này vẫn từ từ lan tràn ở trên đại Lục. Trường 1905, yêu tộc tức giận. Nghe được thần đô tiên cáo, linh ma tộc tự nhiên vô cùng khó chịu. Ở trong nửa tháng đầu diệt huyền vực mấy chục thành trì, đám người của Minh Ma Tôn, lúc này kể cả thánh thành, trong bóng tối điều động rất nhiều khối lỗi cùng cường giả, đi tới thần đô. Thần đô không phải rất trâu sao, muốn làm lãnh tụ nhân tộc, muốn cùng linh ma tộc hắn đối kháng sao? Chỉ cần tiêu diệt thần đô, đến thời điểm đó nhân tộc trên đại lục này, còn không phải sân săn bắn của linh ma tộc bọn hắn, tùy ý linh ma tộc bọn hắn hưởng thụ. Có điều, cho dù là dưới tình huống này, linh ma tộc cùng Thánh Thành cũng không có tùy tiện tiến công. Thần Đô dù sao cũng là trọng địa nhân tộc, liên hợp nhiều thế lực nhân tộc như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể đánh hạ. Năm đó linh ma tộc diệt, chính là diệt ở trên mình ngông cuồng tự đại. Vì lẽ đó mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng đám người của Minh Ma Tôn vẫn không ngừng điều binh khiển tướng. Thời gian nửa tháng, rất nhiều khôi lỗi của Thánh Thành cùng linh ma tộc cấp tốc áp sát thần Đô, mà đám người của Minh Ma Tôn... Thì một đường giết chóc qua, dọc theo đường đi tất cả thành trí nhân loại, đều bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn, hấp thu tinh huyết của nhân loại, hóa thành lực lượng của bọn hắn. Chỗ cường giả linh ma tộc đi qua, có thể nói khắp nơi là địa ngục giữa trần gian, phơi thây vạn dạm, không chỉ nhân tộc, ven đường chỗ đi qua, bao quát yêu tộc trong các dãy núi lớn, cũng đều bị cường giả linh ma tộc đồ giết hầu như không còn, từng cái từng cái cực kỳ thế thảm, thương khung sơn mạch ở ngoài thần đô. Điều này là một trong mấy đại cứ điểm của yêu tộc ở Thiên Huyền Đại Lục, thuộc về trọng địa của yêu tộc, so với hỗn loạn chi thành Xích Phong Sơn Mạch, Cổ Lan Sơn Mạch còn muốn khổng lồ hơn rất nhiều. Thần Đô, thuộc về quê hương của luyện hồn sư mà luyện chế võ hồn, hồn tinh tự nhiên không thể thiếu. Mà Thương Khung Sơn Mạch này, chính là bãi săn của Thần Đô, rất nhiều luyện hồn sư đều thường xuyên săn giết huyền thú, đương nhiên, yêu tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hàng năm nhân tộc luyện hồn sư vẫn lạc ở Thương Khung Sơn Mạch, cũng là đến không xuể. Nhưng hôm nay, địa phương yêu tộc tụ tập khổng lồ như thế, giờ khắc này là một mảnh tiếng họ giết thê thảm. Cường ra thánh thành linh ma tộc đi tới thần đô, tất nhiên sẽ đi ngang qua thương khung sơn mạch, mà đối với linh ma tộc mà nói. Bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, đều chỉ là vật để bọn hắn hấp thu tinh huyết, tăng cao thực lực mà thôi. Ha ha ha, giết. Huyết nhục yêu tộc, so với nhân tộc tuy thô giáp một ít, nhưng cường ở huyết thống dày, có một phen tư vị đặc biệt. Chà chà, thật nhiều mỹ vị a. Từng bầy khôi lỗi linh ma tộc, điên cuồng tấn công xuống, mà đầu lĩnh trong đó, tự nhiên là mấy cường giả linh ma tộc, ở phía sau những cường giả linh ma tộc này, còn có một chút linh ma tộc khí tức nhỏ yếu, có vẻn vẹn chỉ là vũ tôn hoặc vũ vương. Linh ma tộc sinh sôi, không giống nhân loại, là thông qua bản thân phục chế mà kéo dài đời sau. Năm đó thời điểm bách tộc đại chiến, linh ma tộc vì bảo lưu lại huyết mạch của mình, ở cổ ma chi địa phong ấn rất nhiều linh ma tộc nhỏ yếu. Bây giờ cổ ma chi địa giáng lâm phong ấn bị phá. Những đời sau nhỏ yếu này tự nhiên được cổ Minh Ma tôn phóng thích ra ngoài. Mà Linh Ma tộc muốn trưởng thành, giết chóc cùng thôn phệ tinh huyết sinh linh, tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Mỗi khi lượng lớn khôi lỗi Linh Ma tộc đánh giết cường giả yêu tộc, thì sẽ có một tên đời sau Linh Ma tộc vội vội vàng vàng nhà tới, tham lam thôn phệ huyết nhục, tư dưỡng nhục thân của mình. Nhân loại thánh thành đáng chết, Linh Ma tộc chết tiệt. Trong thương khung sơn mạch, vô số yêu thú huyền thú phát sinh từng trận gào thét, phóng lên trời. Trong đó càng có từng yêu đế xuất hiện. Hùng uy ngập trời, dầm dầm dầm, song phương đại chiến lẫn nhau, đầu đầu cũng có gió tanh mưa máu, làm đại bản doanh của yêu tộc ở thiên huyền đại lục, trong thường khung sơn mạch nắm giữ yêu tộc mấy ngàn vạn, quanh năm phân bố ở các ngọn núi lớn, trong đó yêu đế tam trọng cũng có không ít, vì danh hiển hách, thậm chí đối với thần đô mà nói, cũng là một luồng thế lực không thể khinh thường. Nhưng hôm nay, ở dưới linh ma tộc giết chóc, tảng lớn tảng lớn yêu tộc liều mạng, bị linh ma tộc dễ dàng chém giết. Thậm chí từng yêu đế cũng đẫm máu chảy cao, chỗ cường giả linh ma tộc đi qua, toàn bộ sơn mạch máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Linh ma tộc, các ngươi dám giết con dân yêu tộc ta, yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một tên yêu đế tam trọng giết gào, hai mắt trợn tròn, thân thể cao lớn cùng hai cánh hóa thành màn trời quét ngang. Nhất thời tảng lớn khôi lỗi linh ma tộc bị đánh bay ra ngoài, một ít khôi lỗi linh ma tộc yêu kém nhất thời bị đánh nổ ra, hóa thành ma khí tiêu tan. Nó thôi thúc yêu tộc lĩnh vực điên cuồng giết chóc cùng chiến đấu, nỗ lực tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hừ, phía sau của Minh Ma Tôn, vài tên cường giả linh ma tộc hừ lạnh một tiếng. Một tên cường giả linh ma tộc trong đó, đột nhiên một chỉ điểm ra. Phù, lồng ngực của yêu đế tam trọng kia bị chỉ tay xuyên thủng, thân thể bạo thành xương máu, hải cốt không còn. Một bên vài tên linh ma tộc nhỏ yếu ngay lập tức nhào tới, trắng trợn thôn phệ tinh huyết. Bọn hắn thôn phệ tinh huyết yêu đế càng dày đặc, thực lực tăng lên tự nhiên cũng càng nhanh. Cảnh tượng như vậy khắp nơi đều đang phát sinh, toàn bộ sơn mạch hóa thành một biển máu, bao quát một ít yêu thú nhỏ yếu cũng điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn khó thoát kết cục bị giết. Những yêu thú mới tam dài ngũ năm này, đối với linh ma tộc mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng tính cách linh ma tộc giết chóc tàn bạo, lại xem giết chóc yêu thú nhỏ yếu là một loại hứng thú. Sau ba canh giờ, cả sơn mạch trước còn hô giết một mảnh liền khôi phục yên tĩnh, tảng lớn tảng lớn ngọn núi sụp đổ, hóa thành đổ nát thê lương, đá vụn gạch vụn. Hương khung sơn mạch mấy ngàn vạn yêu thú tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót, mấy vạn dặm địa vực hóa thành địa ngục giữa nhân gian. Viết tinh chi khí nồng nạc, sông thẳng lên trời, ở trên bầu trời hình thành một mảnh huyết vân, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là yêu tộc trên mảnh đại lục này bây giờ, quá yếu, chỉ đến như thế. Cổ Minh Ma Tôn từ đầu đến cuối không có động thủ xem thường nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chiều 1906, đọc sông yêu tộc, 1, Diệp Thiên Thánh Chủ tiếp tục lên đường đi. một lát sau, chờ các linh ma tộc nhỏ yếu ăn xong, cổ minh ma tôn nhìn diệp thiên thánh chủ cười nói. diệp thiên thánh chủ mở mắt ra, võ hồn hư vô trước trôi nổi trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã ẩn nấp không gặp. hắn mặt không hề cảm xúc liếc nhìn sơn mạch thay chất đầy đồng phía dưới, khẽ gật đầu. rất nhanh, đại quân của thánh thành linh ma tộc lần thứ hai khởi hành, đi tới thần đô. bọn họ không có hết sức đi tàn sát lãnh địa nhân tộc cùng yêu tộc, mà là một đường xuất phát về phía thần đô, ven đường. Bất kể là thành trí nhân tộc, hay yêu tộc Sơn Mạch, không một không bị tàn sát, hóa thành địa ngục giữa trần gian. Động tĩnh lớn như vậy, yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch, tự nhiên cũng biết được tin tức này. Trong yêu thần cung, trên 13 bảo tọa, rất nhiều bóng người trôi nổi, ở trước mặt bọn hắn. Hình ảnh linh ma tộc tàn sát yêu tộc ở thương khung Sơn Mạch, không ngừng thoáng hiện, rõ ràng hiện ra ở trong mắt mỗi một cường giả yêu tộc. Linh ma tộc này thực sự là quá làm càn. Yêu tộc ta ở thương khung Sơn Mạch, lại bị diệt tộc. Thậm chí ngay cả một con yêu thú nhỏ yếu cũng không lưu lại. Đáng ghét, quá đáng ghét, xem xong hình ảnh mà cường giả yêu tộc ở thương khung sơn bạch trước khi chết đưa tin về, rất nhiều cung chủ của yêu thần cung, từng cái từng cái biểu hiện tức giận, vẫn nộ giết cào. Trên thực tế, tuy thế lực yêu tộc không thể ở trong huyền vực quy mô lớn lan tràn ra, nhưng chuyện xảy ra ở nhân tộc huyền vực, những ngày qua yêu thần cung đã hơi có nghe thấy, mấy đại cung chủ thậm chí cũng vì chuyện này mà trải qua thảo luận kịch liệt, có cung chủ chủ trương. Không thể tùy ý, linh ma tộc tiếp tục phát triển, cũng có cung chủ cho rằng, việc của linh ma tộc, để nhân loại đi xử lý, chờ nhân tộc và linh ma tộc lưỡng bại câu thương, lại hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Song Phương trong lúc đó tranh luận, có thể nói vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, mấy đại công chủ vẫn chưa đưa ra phương án, vì lẽ đó tạm gác lại. Không ngờ lúc này mới không tới nửa tháng, linh ma tộc dĩ nhiên trực tiếp diệt yêu tộc ở thương khung sơn mạch, nhất thời đưa tới yêu tộc phẫn nộ. Hành vi của linh ma tộc. Căn bản là không để yêu tộc bọn hắn ở trong mắt, đồng thời thực lực đáng sợ của Linh Ma Tộc cũng khiến rất nhiều cung chủ của yêu thần cung kinh hồn bạt vía, khiếp sợ không thôi. Hừ, lần trước Kim gia ta đã nói, nếu như không liên hợp nhân tộc đối phó Linh Ma Tộc, yêu tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật trong túi Linh Ma Tộc, một đám gia hỏa thiền cận, bây giờ nhìn đến hậu quả chưa? Trên bảo tọa, một bóng người màu vàng ống xuất hiện, chính là Kim Lân, nhìn chúng yêu cười lạnh nói, khoảng thời gian Kim Lân trở lại yêu thần cung này. Khổ tu không ngớt, rốt cục ở trước đó vài ngày, và tan cầm chế yêu đế tam trọng đã bị Diệp Huyền suy yếu, đột phá đến yêu đế tam trọng, đồng thời dựa vào thực lực mạnh mẽ, trở thành yêu thần cung cung chủ. Lần trước, hắn cực lực chủ trương cùng nhân tộc liên hợp, không ngờ trong yêu thần cung có không ít yêu tộc cung chủ lo lắng quá nhiều, lúc này mới không thể định. Kim Lân, người nói hưu nói vượn cái gì, ai biết này có thể là âm mưu của nhân tộc hay không, cùng nhân tộc liên hợp, loại sự tình vô căn cứ này, sau đó liền không cần lại nói. Một tên yêu lang cả người đen kịt, quát lạnh nói, chán cùng mắt trái của hắn có một vết tích sâu sắc, lộ ra con người trắng bạch, mang theo dữ tợn. Yêu lang này tên là khiếu thiên yêu đế, là lãnh tụ của khiếu nguyệt lang tộc, năm đó thời điểm hắn vẫn là một yêu đế nhị trọng, cùng một tên cường giả nhân loại đại chiến. Kết quả bị tổn thương một con mắt, bởi vậy đối với nhân tộc, luôn luôn không có bất kỳ hảo cảm. Âm mưu, tìm lần liếc nhìn khiếu thiên yêu đế, cười nhạo nói, ta nói bạch nhãn lang, sau khi mắt người mù. Có phải là tâm cũng mù không? Từ các đường tin tức có thể biết, hiện tại linh ma tộc đang trắng trợn giết chóc cường giả nhân tộc, cho tới nay mới thôi, sinh linh nhân tộc chết ở trên tay linh ma tộc ít nhất có mấy ngàn vạn. Ngươi cảm thấy nhân tộc vì hãm hại yêu tộc ta, sẽ dùng khổ nhục cái như vậy. Ngươi, cả người khiếu thiên yêu đế sát cơ sôi trào, còn mắt thiết thành một cái khe, bắn mạnh ra một luồng sát cơ thô bạo. Nó ghét nhất yêu đế khác sưng mình là người mù. Làm sao, tình thường người mù, ngươi còn muốn cùng kim ra ta động thủ. Kim Lân xỉ cười một tiếng, ngươi động tử xem, đừng trách Kim Gia Ta không nhắc nhở, ngươi dám ra tay, có tin Kim Gia Ta đánh một con mắt khác của ngươi hay không. Cả người Kim Lân tỏa ra khí thức kinh người, ở toàn bộ yêu thần cung vang vọng, trong lòng khiếu thiên yêu đế cực kỳ nổi giận, nhưng lại không dám động thủ, mặc dù hắn là yêu đế tam trọng đỉnh phong lâu năm, trở thành yêu thần cung cung chủ cũng đã mấy trăm năm, nhưng Kim Lân ở vô tận Sơn Mạch là một tôn tại làm người kiên kỵ, đặc biệt sau khi hắn đột phá yêu đế tam trọng. Rất nhiều yêu thần cung cung chủ ở đây, thật sự dám cùng hắn tranh tài, cực kỳ ít. Lão Kim ta nói thẳng, Linh Ma Tộc, chính là chủng tộc cùng hung cực ác ở thời đại viễn cổ. Năm đó vì diệt chủng tộc này, lúc đó các đại chủng tộc trên đại lục liên thủ, mới đánh vào thời không loạn lưu. Hiện tại Linh Ma Tộc trở về. Nếu như yêu tộc chúng ta không liên học nhân tộc giết chết, một khi chờ đối phương trưởng thành, yêu tộc ta chắc chắn diệt phong. Kim Lân hừ lạnh nói. Nó nói. Lập tức gây nên rất nhiều yêu thần cung cung chủ ở đây kịch liệt thảo luận. Dù phát sinh chuyện ở thương khung sơn mạch, nhưng nếu thật để yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ, vẫn để cho mấy đại cung chủ ở đây không cách nào quyết định. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc không ngừng chém giết, có thể nói thâm cừu đại hận. Muốn yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp, không ít cường giả yêu tộc trong lòng đều không bỏ xuống được. Nhìn các cung chủ còn lại thảo luận, vẻ mặt Kim Lân không nói gì, những yêu tộc này ánh mắt thực sự là thiền cận. Đột nhiên! Kim Lân bất đắc dĩ lắc đầu biểu hiện chấn động mạnh một cái. Điện hạ tới. Vèo, nó đột nhiên loáng một cái, thân hình dĩ nhiên biến mất ở trong Yêu Thần Cung. Ở cách Yêu Thần Cung hơn 10.000 dặm, Diệp Huyền đêm tối kiêm trình, rốt cục chạy tới Yêu tộc Hạch Tâm. Người phương nào tự tiện sông và trọng địa của yêu tộc ta ở Vô Tận Sơn Mạch? Chương 1907, Độc sông yêu tộc 2. Vài tên yêu tộc yêu đế cửu giai tam trọng, vẻ mặt cảnh giác vây Diệp Huyền lại, cả người đằng đằng sát khí, rồi lại cảnh giác không ngớt. Từ trên người Diệp Huyền, bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh người, bọn hắn có loại cảm giác, chỉ cần bọn hắn động thủ, rất có thể sau một khắc, bọn hắn sẽ bị người này đánh giết. Bản điện chính là yêu thần cung khách khanh trưởng lão, có chuyện quan trọng, muốn gặp các vị yêu thần cung cung chủ của các người. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh mà tất linh tộc trưởng cho mình, quát lạnh nói. Nhìn thấy lệnh bài kia, mấy đại yêu đế tam trọng nhất thời biểu hiện chấn động, liền cung kính nói. Hóa ra là trưởng lão đại nhân. Kính xin đại nhân chờ chốc lát, để chúng ta thông báo một hồi. Nói xong lời này, một tên yêu đế tam trọng trong đó thân hình lập tức loáng một cái. Đi tới yêu thần cung, mà mới tên yêu đế tam trọng khác, thì cung kính đứng ở một bên. Trường lão yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch, số lượng rất nhiều, nhưng yêu thần cung khách khanh trưởng lão, lại cực kỳ ít ỏi, bình thường chỉ có những cửu dai tam trọng đỉnh phong mới được. Bởi vậy mấy đại yêu đế tam trọng thủ vệ trọng địa này, căn bản không dám thất lễ. Âm âm. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm, hư không nứt ra, một cái bóng kim sắc từ bên trong cất bước mà ra, nhìn Diệp Huyền vẻ mặt vui mừng. Thuộc hạ bái kiến Kim Lân cung chủ. Mấy yêu đế tam trọng nhìn thấy cái bóng kia, vội vàng cung kính hành lễ, vẻ mặt sợ hãi. Kim Lân ở Vô Tận Sơn mạch, tuyệt đối là tồn tại coi trời bằng vung, nhưng tu vi hắn cực cao, lại một thân một mình, bởi vậy các đại yêu tộc, không ai dám đắc tội hắn, bất luận yêu tộc trọng địa nào bị hắn nháo trò. Liên Đường hòng có an bình, đã từng có mấy đại yêu tộc đắc tội Kim Lân, kết quả bị Kim Lân huyên náo long trời lở đất, cuối cùng mấy chủng tộc tộc trưởng kia không thể không đi ra tự mình bồi tội, trong đó không thiếu bộ tộc có yêu thần cung cung chủ tọa trấn. Kim Lân không để ý đến mấy đại yêu đế này, vẻ mặt kinh hỉ đi tới trước người Diệp Huyền, cung kính nói: "Điện hạ, ngươi làm sao đến rồi?" Tự nhiên là vì chuyện linh ma tộc, đến gặp mấy đại cung chủ của yêu thần cung các ngươi. Diệp Huyền cười khổ nói: "Chuyện linh ma tộc, xác thực là chuyện lớn." Kim lân quét qua vẻ hi bì trước đây, nhìn Diệp Huyền nói, đi, điện hạ, ta dẫn ngươi đi yêu thần cung. Hai người bay lên trời, bước vào hư không, chỉ còn giữ lại vài tên yêu đế tam trọng, sững sờ nhìn hư không. Từ bầu trời quan sát yêu tộc trọng địa, đầu đầu cũng có từng ngọn núi màu đen, chọc vào vân thiên, mỗi một ngọn núi đều ẩn núp từng luồng từng luồng khí thức cường hãn, số lượng kinh tâm động phách. Trước đây Diệp Huyền tự nhiên không hy vọng thực lực yêu tộc mạnh bao nhiêu, nhưng hiện tại, hắn ước gì yêu tộc càng mạnh càng tốt. Yêu thần cung hùng vĩ nhất kia, có hơn nửa đoạn biến mất ở trong mây trời. Ở dưới Kim Lân dẫn dắt, Diệp Huyền đồng loạt đi vào trong yêu thần cung. Sau khi đi vào, là một đại điện hùng vĩ, toàn bộ đại điện đen kịt, xung quanh có vô số trụ đá cực lớn, trên những trụ đá này điêu long họa phượng, còn điêu khắc vô số yêu thú quỷ dị đáng sợ. Có kỳ lân đầu sinh ba mắt, có cự long ngũ trảo hoắc ám, cũng có cự tượng người cao vạn trượng, có cửu đầu xà xinh đẹp. Các loại yêu thú khủng bố rất sống động. Ở trên những cự trụ này, có từng bảo tọa cực lớn. Tổng cộng có 13 vị trí, sau khi Diệp Huyền tiến vào đại điện, mấy đạo ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dồn dập rơi vào trên người Diệp Huyền, mang theo lực lượng áp bức kinh người. Trên bảo tọa của Yêu Thần cung cung chủ, từng người khí tức hồn hậu đứng ngạo nghễ, ánh mắt như điện bắn về phía Diệp Huyền. Có thể đảm nhiệm Yêu Thần cung cung chủ, đều là người mạnh nhất bộ tộc đỉnh phong yêu tộc, tu vi không ai dưới cửu giai tam trọng đỉnh phong, thực lực không phải bình thường. Lúc này, gần 10 ánh mắt giống như thực chất, nương theo yêu uy ngập trời, mạnh mẽ rơi vào trên người Diệp Huyền, mang theo hiếu kỳ, kiêu khích. Nếu là lấy trước, nhiều uy thế cường giả như thế rơi vào trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền coi như không để ý, cũng cần mất công sức chống đối một hồi. Nhưng sau khi cảm thụ qua lực lượng quy tắc của từ khấu tôn giả, những yêu tộc này ngay cả bán thánh cũng không đặt đến, đối với Diệp Huyền mà nói. Căn bản dễ như ăn bánh, như thanh phong phất qua mặt, nhẹ như mây gió. Diệp Huyền ung dung, thần thái không vì uy thế của bọn hắn mà kinh sợ chút nào nhất thời dẫn tới không ít cường giả yêu tộc ở phía trên bí mật truyền âm, xì xào bàn tán. Huyền Diệp Điện Hạ đã lâu không gặp. Tình Lôi thú nhất mạch Tắt Linh yêu đế là cái thứ nhất nở nụ cười nói, Tắt Linh tộc trưởng đã lâu không gặp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt ở trong cung điện nhìn lướt qua, chỉ thấy toàn bộ cung điện, tổng cộng treo cao 13 bảo tọa, bao quát Kim Lân ở bên trong. Tổng cộng trên 9 bảo tọa có cường giả yêu tộc, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ đáng sợ, hầu như có thể so với Hắc Long cung chủ chưa đột phá cũng chính là cửu giai tam trọng đỉnh phong, nhưng mà đội hình như vậy lại khiến ánh mắt của Diệp Huyền hơi buồn bã, trong lòng cảm giác nặng nề. cửu giai tam trọng đỉnh phong xác thực đáng sợ, nếu phong tới dĩ vãng đủ để kinh sợ bất kỳ tông môn nào. nhưng hôm nay linh ma tộc giáng lâm, đại lục cường giả tập hợp, không tới bán thánh, căn bản không có cách tạo thành ảnh hưởng bao lớn. nếu như yêu tộc chỉ có ngân ấy thực lực, như vậy căn bản không có cách đối với cục diện chiến đấu sản sinh tính ảnh hưởng. yêu tộc trên thiên huyền đại lục. Lẽ nào sức chiến đấu đỉnh phong cũng chỉ có chư vị sao?" Diệp Huyền không khỏi mở miệng nói. Diệp Huyền nói, nhất thời gây nên một ít cường giả yêu tộc ở đây bất mãn. "Hừ, các hạ đây là ý gì?" Kiếu Thiên Yêu Đế trực tiếp hừ lạnh mở miệng, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta rất yếu sao? Có phải là các hạ ở trong nhân tộc ở lâu, liền thật sự coi mình thành nhân tộc?" Bản thân Kiều Thiên Yêu Đế đối với Kim Lân hết sức bất mãn, mà Diệp Huyền là điện hạ của Kim Lân, tự nhiên cũng hấp dẫn hắn không ít cửu hận, trực tiếp làm khó dễ lên. Hơn nữa đối phương vừa đến, liền nhìn chăm chăm chúng nó, thực sự là quá vô lễ, chẳng lẽ hắn coi mình là yêu thần cung khách thanh trưởng lão, điện hạ của Kim Lân, liền có thể không nhìn chúng nó như vậy. Chương 1908, Kim Lân bá đạo, bạch nhãn lang, có tin ngươi nói thêm câu nữa, lão Kim ta liền diệt ngươi hay không? Kim Lân đứng lên, trong mắt màu vàng trận trường, cả người tỏa ra một luồng khí thế khủng bố, chấn động đến mức toàn bộ yêu thần cung không ngừng lắc động. Thiếu thiên yêu đế cùng hắn hò hét coi như thôi, lại còn dám gọi bản điện hạ. Quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Nghĩ tới đây, trên người kim lân sát cơ càng nặng, như một ngọn núi lớn, chấn áp tới khiếu thiên yêu đế. Kim lân, chuyện gì cũng từ từ, hà tất kích động như vậy. Một bên vài tên cung chủ vội vàng mở miệng khuyên can. Ta nói sai cái gì sao? Chẳng lẽ không đúng? Khiếu thiên yêu đế xanh mặt nói, vẻ mặt âm trầm. Được, xem ra bạch nhãn lang ngươi là không để lão kim ta ở trong mắt. Trên độc giác của kim lân, đột nhiên bắn mạnh ra một vệt kim quang. Kim Quang kia qua lại hư không, trong nháy mắt liền đánh vào trên người Khiếu Thiên Yêu Đế. Âm, um, Khiếu Thiên Yêu Đế bị oanh bay ngược ra ngoài, một luồng hồn niệm mạnh mẽ cấp tốc nhảy vào trong cơ thể hắn, nỗ lực chiếm cứ linh hồn nô dịch đó. Kim Lân dừng tay. Kim Lân, mọi người đều là cường giả yêu tộc, hạt tất cả nhà bôi mặt đá nhau, nhanh dừng tay. Rất nhiều cường giả yêu tộc nhất thời luống cuống tay chân, dồn dập khuyên can ngăn cản, Khiếu Thiên Đế tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh của Khiếu Nguyệt Lang bộ tộc, yêu thần cung cung chủ nếu như bị kim lân nô dịch như vậy vấn đề liền lớn chiếu nguyệt lang tộc không lật trời mới lạ có điều lấy tinh khí của kim lân làm sao có thể nghe yêu tộc khác khuyên can một luồng hồn niệm khủng bố không ngừng che tậy xuống từ từ xâm chiếm linh hồn của khiếu thiên yêu đế huyền diệp tiện hạ ngươi khuyên nhủ kim lân a huyền diệp trưởng lão yêu tộc cung chủ còn lại thấy thế từng cái từng cái vô cùng nóng nảy chỉ có thể cầu viện diệt huyền kim lân dừng tay đi diệp huyền nhíu mày lại nói chuyến này hắn là đến liên hợp yêu tộc Nếu như thật cho Kim Lân nô dịch khiếu thiên yêu đế, khó tránh khỏi không phải một hồi náo loạn. Vâng, điện hạ. Kim Lân nghe được mệnh lệnh của Diệp Huyền, lúc này hừ lạnh một tiếng, Triệt Tiêu hồn niệm công kích, có điều trước khi đi, hắn mạnh mẽ trừng hai mắt, hồn lực khủng bố đột nhiên đâm linh hồn của Khiếu Thiên yêu đế một hồi. Xì xì, sắc mặt Khiếu Thiên yêu đế tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lảo đảo. Khiếu Thiên yêu đế, Huyền Diệp điện hạ tốt xấu gì cũng là điện hạ của phủ Quang Sơn mạch, ngươi làm sao có thể nói như thế? Còn không nhanh xin lỗi, vài tên yêu thần cung cung chủ hư lạnh nói, cũng còn tốt vừa nãy Kim lân ngay theo mệnh lệnh của huyền diệp, nếu không thì, bọn hắn chỉ có thể hung hăng ra tay giải cứu khiếu thiên, đến thời điểm đó khó tránh khỏi lại hỗn loạn lung tung. Ta, trong lòng khiếu thiên yêu đế phiền muộn đến cực điểm, rõ ràng là hắn bị thiệt thòi, lại còn muốn xin lỗi đối phương. Người cái gì ngươi, tính tình của ngươi à, là nên sửa lại một chút, sau đó làm việc, nên dùng não trước rồi làm. Vài tên cường giả yêu tộc cùng khiếu thiên yêu đế giao hảo, hư lạnh nói, trong lòng bọn hắn không khỏi oán giận khiếu thiên yêu đế vì sao phải đi chọc kim lân, kim lân chính là người điên, trường hợp nào cũng dám động thủ, này không phải tự chuốc nhục nhã sao. Cuối cùng khiếu thiên yêu đế chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn Diệp huyền xin lỗi, huyền Diệp trưởng lão, không biết ngươi đến, tột cùng là vì sao? Tất linh tộc trưởng thấy sự tình kết thúc, lúc này mới lên tiếng hỏi, ta đến đây là vì chuyện linh ma tộc. Linh ma tộc. Đại điện cấp tốc yên tĩnh lại, vừa liền bọn hắn đang thảo luận sự tình linh ma tộc. Nay xác thực là chuyện lớn, chỉ có điều phù quang sơn mạch huyền diệp luôn trà trộn thế giới nhân loại, chẳng lẽ, quả nhiên như rất nhiều cường giả yêu tộc suy đoán, Diệp Huyền trầm giọng nói, sự tình linh ma tộc, ta nghĩ chư vị cũng đã nghe nói, nhân tộc thánh thành đã cấu kết với linh ma tộc, làm cho viễn cổ linh ma tộc giáng lâm đại lục, cho đến bây giờ, vô tận hải hải tộc đã triệt để diệt phong. bản thân nhân tộc cũng tổn thất nặng nề, vì lẽ đó ta đến đây Là hy vọng yêu tộc chúng ta, có thể liên hợp nhân tộc, cùng đối kháng linh ma tộc, ngăn cản đối phương hủy diệt đại lục. Tất linh tộc trưởng cao mày nói, chuyện này, yêu tộc ta trước cũng có thảo luận, có điều yêu tộc ta cùng nhân tộc luôn bất hòa, hơn nữa linh ma tộc tiêu diệt hải tộc, chỉ ở trong nhân tộc truyền lưu, nếu như đây là âm mưu của nhân tộc, vậy yêu tộc ta, tất nhiên sẽ rơi vào nguy cơ cực lớn. Cường giả yêu tộc khác cũng rồn rập gật đầu, bọn hắn đều lo lắng, này có thể là một âm mưu của nhân tộc hay không? đơn không phải âm mưu. Diệp Huyền kiên quyết nói, không nghĩ tới yêu tộc lo lắng dĩ nhiên là cái này. Hắn lấy ra một thủy tinh cầu, trầm giọng nói, ta chỗ này có hình ảnh linh ma tộc tiêu diệt hải tộc, các ngươi xem đi. dứt tiếng, quả cầu thủy tinh tỏa ra một tia sáng mông lung, hình ảnh hiện ra. Trong hình chính là thánh thành linh ma tộc trắng trợn ra tay với hải tộc. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia, cường giả linh ma tộc thực lực đáng sợ, trong cung điện nhất thời vang lên một trận tiếng bàn luận ong ong ong. Đây chính là cường giả linh ma tộc sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn có nhân tộc Thánh Thành, nhiều cường giả vũ đế như vậy. Trời ạ, hải tộc hải hoàng thân là cường giả bán thánh, lại bị cường giả linh ma tộc một chiêu bắt giữ. Trước thương khung sơn mạch truyền về hình ảnh, linh ma tộc cùng cường giả đỉnh phong của Thánh Thành đều không có ra tay, thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Trời ạ, hải hoàng tự bạo, dĩ nhiên không thể trọng thương thủ lĩnh linh ma tộc kia. Hết thải cường giả yêu tộc đều kinh ngạc đến ngay người, từng cái từng cái không thể tin được con mắt của mình. Bọn hắn không nghĩ tới, linh ma tộc cùng nhân loại Thánh Thành dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này, trước đó mặc dù bọn hắn biết chuyện đã xảy ra ở huyền vực, nhưng tình huống cụ thể lại không rõ ràng, thậm chí thực lực của linh ma tộc cùng Thánh Thành, bọn hắn cũng kiến thức nửa vời. Bây giờ thời điểm bọn hắn biết được, hết thảy yêu tộc đều chấn kinh rồi. Trường 1909, yêu tộc bán Thánh, 1, hiện tại nhân tộc Thần Đô, Đàn Tháp, Khí Thành, hắc Long Cung, đã liên hợp lại. Chuẩn bị cùng Thánh Thành và Linh Ma Tộc quyết một trận tử chiến, ta chuyến này, chính là đại biểu nhân tộc, cùng chư vị thương nghị việc liên thủ. Linh Ma Tộc mạnh mẽ, ta nghĩ đã không cần nhiều lời, nếu như thế lực nhân tộc bị diệt. Đến lúc đó yêu tộc một mình đối mặt Linh Ma Tộc cùng Thánh Thành liên hợp tiến công, ta nghĩ kết quả chư vị đền rất rõ ràng. Diệp Huyền ngưng giọng nói, hắn không tin yêu tộc có đủ thực lực, có thể đối kháng Linh Ma Tộc cùng Thánh Thành. Tình huống bây giờ là, chỉ có song phương liên hợp lại, mới có thể đối kháng cường địch. Huyền Diệp Điện Hạ xin chờ một chút, chuyện này chúng ta cần phải báo cho ba vị lão cung chủ. Một cường giả yêu tộc ngồi ở vị trí đầu não, trầm giọng nói. Yêu tộc cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng. Lão cung chủ. Diệp Huyền liếc nhìn vị trí chủ yếu nhất trong đại điện, nơi đó có ba vị trí không? Lẽ nào yêu tộc còn có người càng mạnh chưa từng xuất hiện? Lúc này thanh âm của Kim Lân ở trong đầu óc của Diệp Huyền vang lên. Điện Hạ, yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch còn có ba vị lão cung chủ chưa bao giờ ra mặt. Theo chúng nói bọn hắn mới là chúa tể của yêu thần cung, có điều chí ít đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như yêu tộc chỉ có một ít góc khác như thế này, vậy hắn mới kỳ quái. Chỉ thấy cường giả yêu tộc nói chuyện kia, từ trên người lấy ra một thẻ ngọc, tựa hồ đang câu thông cái gì, chỉ chốc lát sau, ong ong ong, trên ba bảo tọa kia, đột nhiên dáng lâm từng đạo từng đạo khí tức kinh người, ba bóng người mông lung, chậm rãi hiện ra. Một luồng khí tức làm cả đại điện cũng vì đó rung động, ở trong cung điện tàn mát ra. Yêu tộc bán thánh. Diệp huyền lấy làm kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người ba đạo hư ảnh này đáng sợ, tuyệt đối đã vượt qua cửu sai tam trọng đỉnh phong, bước vào bán thánh. Diệp huyền không phải là không có nghĩ tới yêu tộc sẽ có cường già bán thánh, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, yêu tộc dĩ nhiên lập tức xuất hiện ba tên cường giả bán thánh. Một thế lực mạnh mẽ như vậy, tại sao yêu tộc không có tiến công nhân tộc? Ba tên bán thánh tuy không hẳn có thể diệt nhân tộc, nhưng tuyệt đối có thể mang đến trọng thương. Bài kiến ba vị lão cung chủ thấy rõ ba cỗ khí tức kia xuất hiện trong cung điện ngoại trừ Kim Lân cùng Diệp Huyền, yêu tộc cung chủ còn lại tất cả đều cung kính hành lễ, từng cái từng cái vẻ mặt thành kính. Ba đạo hư ảnh kia gật gù, chợt ánh mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Sự tình linh ma tộc giáng lâm, thông thiên yêu đế đã báo cho chúng ta, các hạ chính là phủ quang sơn mạch huyền diệp. là ta. Diệp Huyền gật gù, vừa quan sát ba vị cung chủ này, tuy khí tức ba người đạt đến bán thánh, nhưng tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái. hư bản yêu ngang dọc yêu tộc mấy ngàn năm chưa từng nghe nói yêu tộc ta có phủ quang sơn mạch các hạ thật to gan dám giả mạo cường giả yêu tộc ta trong con ngươi bà đạo hư ảnh đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên chấn áp ở trên người diệp huyền quát chói tai lên tiếng ba vị lão cung chủ cử động nhất thời để rất nhiều cường giả yêu tộc ở đây kinh hãi nghị luận sôi nổi Hực cái gì yêu tộc không có phủ quang sơn mạch lão cung chủ ý tứ là huyền diệp này giả mạo sao có thể có chuyện đó Kim Đân Hắn cũng đến từ Phủ Quang Sơn Mạch A. Nhưng mà ba vị lão cung chủ, là cường giả mấy ngàn năm trước của yêu tộc ta, đối với yêu tộc ta bí ẩn, hiểu rõ cực kỳ tỉ mỉ, không thể chưa từng nghe nói Phủ Quang Sơn Mạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám cường giả yêu tộc mặt lộ vẻ nghi hoặc, rồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, đối phương lại không tin thân phận yêu tộc của mình, mình thật vất vả mới đánh vào trong yêu tộc. Nếu như đối phương không tin mình là yêu tộc. Như vậy trước đó mình nỗ lực liền ủng phí, lấy cá tính của yêu tộc, rất khó sẽ tin tưởng một nhân loại. Vì thể bán thánh che đậy ở trên người hắn, nhưng Diệp Huyền hoàn toàn không có để ý, đầu óc của hắn giờ khác này đang nhanh chóng chuyển động, nghĩ biện pháp gì mới có thể làm cho đối phương tin tưởng. Lúc này Kim Lân không khỏi cười lạnh nói, ba vị lão tiền bối, phù quang sơn mạch ta, truyền thưa từ viễn cổ, không phải các ngươi chưa từng nghe tới liền không có. Ba vị lão cung chủ đại nhân, vị này chính là Kim Lân cung chủ mới lên cấp của yêu thần cung chúng ta cũng đến từ phù Quang Sơn mạch, mà huyền diệp kia chính là điện hạ của hắn, hơn nữa huyền diệp kia, chúng ta cũng nghiệm chứng qua, đối phương nắm giữ huyền thú hồn niệm, không giống như là nhân loại. Thông Thiên yêu đế ở một bên giới thiệu, Kim Lân cung chủ mới lên cấp, ba lão cung chủ kia, ánh mắt chuyển hướng Kim Lân, một luồng uy thế bán thánh khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài, mạnh mẽ trấn áp ở trên người Kim Lân. Một tên yêu thần cung cung chủ vừa mới lên cấp, cũng dám vô lễ với chúng ta. Vì thế giống như thực chất, phảng phất như một ngọn núi lớn Mạnh mẽ chấn áp ở trên người Kim Lân. Yêu tộc trong lúc đó, quan trọng nhất chính là huyết thống, khi tức yêu thú cấp bậc cao kinh sợ yêu thú cấp thấp, tuyệt đối là ác mộng. Gọi các người một tiếng tiền bối, lại thật coi mình là tiền bối. Lão hổ không ở, hầu tử Xưng vương, một con tứ rực ngân lang một con thanh thiên hoang ngưu còn có một con xích văn phi long, cũng chỉ có hiện tại hung hăng, giả như đặt ở viễn cổ yêu tộc. Chỉ là huyết thống cao đẳng phổ thông mà thôi, không tính là huyết thống nghịch thiên gì. Kim Lân hừ lạnh một tiếng. Trong mắt màu vàng tỏa ra hoa văn huyền diệu, một luồng khí thế khủng bố, từ trong cơ thể hán đầm ầm phóng thích ra, bên ngoài thân, đạo đạo hoa văn kim sắc lưu chuyển, khí tức huyết mạch thần bí. Trong nháy mắt phá tan uy thế của ba tên lão cung chủ, thần quang ở trong cung điện u ám dạng người rực rỡ. Ngược cái gì? Cái khí tức mạnh mẽ kia khiến cho ba tên bán thánh yêu tộc biểu hiện chấn động, rồn dập trợn to trong mắt, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Chưa 1910, yêu tộc bán thánh hai. Bọn hắn vốn muốn dùng tu vi và lực lượng huyết thống cho Kim Lân một bài học, nhưng không ngờ khí tức huyết mạch của Kim Lân xa xa vượt lên bọn hắn, dù tu vi của bọn hắn còn cao hơn Kim Lân một tầng, vẫn như cụ có loại lông tơ dựng đứng, vì đó thần phục kích động. Tam đại lão cung chủ liếc mắt nhìn nhau, trong tròng mắt thâm thúy tràn đầy vẻ khiếp sợ, Kim Lân này đến tột cùng là yêu thú nào, khí tức kinh khủng như vậy, ở trên cấp bậc huyết thống tuyệt đối ngự trị ở trên chúng nó. Bây giờ trên đại lục, vẫn còn có yêu tộc huyết thống như vậy. Bọn hắn đều cảm giác mình có phải là hoa mắt hay không. Yêu tộc cung chủ khác nhìn thấy tình cảnh này, cũng rồn dập cười khổ lắc đầu. Ba vị lão cung chủ quanh năm bế quan, căn bản chưa từng thấy kim lân. Cái tên này, căn bản không phải có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Lẽ nào phán đoán của mình sai rồi. Ba tên lão cung chủ liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn đã sống mấy ngàn năm. Hơn nữa yêu thần cung truyền thừa đến viễn cổ, vì lại đó bọn hắn đối với các thế lực lớn yêu tộc cũng lý giải cực kỳ rõ ràng ở trong yêu thần cung mi chát xác thực không có phụ quang sơn bạch muốn biết huyền diệp này có phải yêu tộc hay không vận dụng yêu thần cung trí bảo liền được không cần phiền phức như vậy trong bóng tối giao lưu một lát thanh thiên yêu đế khẽ quát một tiếng làm ra quyết định vù chỉ thấy toàn bộ yêu thần cung đột nhiên sáng lên một đạo hào quang chói mắt một luồng khí tức làm người ta sợ hãi đột nhiên hạ xuống bao phủ ở trên người diệp huyền ao ao ao từng đạo khí lưu màu xanh đột nhiên bao phủ xuống tràn ngập toàn thân diệp huyền nương theo một luồng lực lượng thần bí trong nháy mắt tập trung vào đầu óc của Diệp Huyền, tốc độ nhanh chóng khiến cho Diệp Huyền căn bản phản ứng không kịp nữa. Yêu Thần Cung chính là trí chí bảo của yêu tộc ta, có thể tinh chế bất kỳ huyết thống yêu tộc nào, tạo lên huyết thống cùng lực lượng linh hồn bao quát thân thể, huyết nhục, linh hồn đều nhận được tầm bổ. Hơn nữa huyết thống càng mạnh, được ích lợi lại càng lớn. Yêu Thần Cung ta không biết có bao nhiêu yêu đế muốn được lột xác cũng không có cơ hội. đương nhiên, nếu như không phải tộc ta. Một khi bị yêu thần cung phân biệt được, sẽ gặp phải yêu thần cung công kích, cuối cùng hồn phi phách tán, hải cốt không còn. Thanh thiên yêu đế ngưng giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Mỗi một lần thôi thúc yêu thần cung, đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng bây giờ, thân phận Diệp Huyền để bọn hắn cực kỳ hoài nghi, đương nhiên phải làm rõ ràng. Còn Kim Lân, liếc mắt liền thấy ra chính là yêu tộc, tự nhiên không có bị yêu thần cung bao phủ. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời cả kinh, hắn biết rõ. Thân phận yêu tộc của mình hoàn toàn là lừa gạt. Nếu như yêu thần cung thật sự thần kỳ như vậy, chỉ cần phân biệt linh hồn của hắn một hồi, liền có thể trong nháy mắt rõ ràng, hắn chính là một nhân loại từ đầu đến đuôi. Thế nhưng hắn giờ phút này muốn ngăn cản đã không kịp. Liều mạng chỉ có thể nhìn thôn phệ võ hồn có thể ngăn cản nguồn lực lượng này hay không. Diệp Huyền cắn răng nghĩ, chỉ thấy một luồng lực lượng kinh người trong nháy mắt đảo qua linh hồn của hắn, linh hồn của Diệp Huyền trong nháy mắt liền truyền đến đau đớn. Không được, bại lộ sao? trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, thôi thúc thôn phệ võ hồn, nỗ lực thôn phệ nguồn lực lượng này. Ngay thời điểm lòng Diệp Huyền sốt sáng, chuẩn bị thôi thúc thôn phệ võ hồn, bát tinh sinh mệnh võ hồn trong đầu Diệp Huyền đột nhiên tràn ngập ra đạo đạo khí tức kinh người. Cỗ lực lượng thần bí kia cảm nhận được khí tức sinh mệnh võ hồn, thoáng chốc trở nên ôn hòa lên. Một luồng lực lượng to lớn, cấp tốc thoải mái thân thể Diệp Huyền. Cùng lúc đó, yêu thần cung nguyên bản nguy nga đột nhiên sáng lên đạo đạo ánh sáng óng ánh lượng lớn quang hồng màu xanh gào thét tuôn tới Diệp Huyền, lực lượng giống như thực chất, cấp tốc thoải mái toàn thân Diệp Huyền. Đây là Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình dĩ nhiên phát sinh lột xác, hào quang màu xanh kia, phảng phất như có thể từ bản nguyên thay đổi thể chất của hắn. Nguyên bản thân thể đã đạt đến cửu chuyển thánh thể bát chuyển cực hạn, dĩ nhiên lại một lần nữa phát sinh lột xác. Loại lột xác này không giống dĩ vãng, như từ bản chất đối với thân thể hắn tiến hành cải tạo, không chỉ thân thể, linh hồn của Diệp Huyền cũng ở dưới lực lượng màu xanh này thẩm thấu cấp tốc tăng lên bất luận tinh thần hay thân thể giờ khắc này Diệp Huyền đều nằm ở dưới thả lỏng tuyệt đối ao ao ao trong đầu hắn sinh mệnh võ hồn điên cuồng bay múa tham lam hấp thu lực lượng sinh mệnh võ hồn nguyên bản đạt đến bát tinh hầu như rất khó tăng lên dĩ nhiên cấp tốc sinh trưởng từ dây leo nguyên lai từ từ hóa thành một đại thụ che trời một loại lực lượng sinh mệnh tinh khiết từ trên người Diệp Huyền tràn ngập ra chỉ một thoáng toàn bộ yêu thần cung đầy dẫy khí tức sự sống nồng nặc để mỗi một tên yêu thần cung cung chủ từ linh hồn đến thân thể đều cảm thấy một trận dễ dàng cùng khoan khoái tam đại lão cung chủ khiếp sợ nhìn trên người diệp huyền tản mát ra khí tức sự sống kinh ngạc nói luồng khí tức này đây là tam đại cung chủ phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin thân thể kích động run rẩy chít chít đột ngột tiểu tử điêu xuất hiện ở trên bả vai diệp huyền tên tiểu tử này mấy ngày nay vẫn ở trong túi linh sùng của diệp huyền ngủ say Thậm chí ở thời điểm thánh thành đại chiến cũng không xuất hiện. Nhưng vào lúc này cảm thụ khí tức sinh mệnh võ hồn, đó ngay lập tức liền xuất hiện. Chỉ thấy nó nghi hoặc nhìn Diệp Huyền cả người tỏa ra lực lượng sinh mệnh kinh người, lại cảm thụ yêu thần cung thả ra lực lượng màu xanh, còn người giống như bảo thạch nhất thời lướt qua một tia hưng phấn. Vèo, tiểu tử điêu khô tay múa chân vọt tới đỉnh đầu của Diệp Huyền, tương tự tiếp thu lực lượng kia gột rửa, tựa hồ cảm ứng được tiểu tử điêu tồn tại, ánh sáng trên yêu thần cung nhất thời đại thị ầm ầm ầm. Toàn bộ vô tận sơn mạch rung động lên, từ các nơi của vô tận sơn mạch, từng luồng từng luồng lực lượng kinh người cấp tốc hội tụ, cuối cùng dung nhập vào trong yêu thần cung. Toàn bộ vô tận sơn mạch phẳng phất như rơi vào trong cỗ chấn động này. Một luồng uy thế hủy thiên diệt địa tản mắt ra, làm rất nhiều cường giả yêu tộc trong yêu thần cung hoàn toàn biến sắc, rồn dập nhìn về phía tiểu tử điêu. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chiều 1911, đột phá bán thánh. Lực lượng bao phủ xuống. Cả người tiểu tử điêu tỏa ra sấm sét màu tím, từng đạo từng đạo phù văn quỷ dị từ trên người nó sáng lên, một luồng uy thế so với Kim Lân còn đáng sợ hơn vô số lần, cấp tốc tràn ngập ra. Đây là gia hỏa gì? Ở đây rất nhiều cường giả yêu tộc, từng cái từng cái từ trên bảo tọa rơi xuống, ở dưới tiểu tử điêu tỏa ra khí thế khủng bố, nơm nớp lo sợ, hầu như không đứng thẳng được. Từng cái từng cái trong lòng bốc lên một luồng tâm ý cung bài mãnh liệt, người này muốn thức tỉnh sao? Kim Lân luôn luôn không sợ trời không sợ đất trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng run sợ nhìn tiểu tử điêu. Dưới vầng sáng màu xanh mãnh liệt sau lưng tiểu tử điêu, đột nhiên nhô lên hai cái mụn thịt, phảng phất như có món đồ gì từ bên trong phá kén mà ra, phù một tiếng, hai vầng sáng đột nhiên từ bên trong triển khai ra, là một đôi cánh chim màu tím. Cánh chim màu tím, tỉ mỉ tinh tế, trên trán tiểu tử điêu, một phù văn thần bí bắt đầu hiển hiện, cái phù văn thần bí kia hóa thành một tinh thể màu tím, khắc ở trên trán tiểu tử điêu. Hống, toàn bộ cung điện Tựa hồ vang lên một tiếng rồng ngâm vang rội, cái khi thấy rộng rãi kia, lúc này khiến cho hết thảy cường giả yêu tộc ở đây, bao quát tam đại cung chủ đều gành một tiếng quỳ rạp dưới đất, phảng phất như run rẩy nhìn thấy thần long, từ nơi sâu xa của linh hồn cùng huyết thống truyền đến từng trận hoàng sợ. Toàn bộ đại điện, bây giờ có thể đứng chỉ có diệp huyền cùng kim lân, Con mẹ nó, cái tên này, rốt cục thức tỉnh, kim lân nơm nớp lo sợ nhìn tiểu tử điêu mọc ra cánh, phảng phất như nhìn một ác ma, ầm, uhm, mà ở dưới tiểu tử điêu trên người Diệp Huyền đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, một loại cảm giác hủy thiên diệt địa hiện ra ở trong đầu óc của Diệp Huyền. Cửu truyền thánh thể của ta, dĩ nhiên đột phá cửu truyền, còn có tu vi của ta. Diệp Huyền rõ ràng cảm nhận được, Huyền Hải trong thân thể mình đã cùng thân thể hoàn toàn hợp thành một thể. Thiên địa quy tắc ở trong thần thức của hắn trở nên cực kỳ rõ ràng cùng sáng tỏ, phảng phất như đưa tay là có thể chạm tới. Bán thánh, mình dĩ nhiên đột phá bán thánh. Diệp Huyền khó có thể tin cảm thụ thân thể của mình. Hắn biết rõ, chỉ có bán thánh, mới có thể đối với thiên địa quy tắc nhận biết rõ ràng như thế. Yêu thần cung này chính là yêu tộc trí bảo, có thể phân biệt tất cả yêu tộc, ta rõ ràng là nhân loại, nhưng mà tại sao? Diệp Huyền không nghĩ ra, tại sao mình một nhân loại, dĩ nhiên ở dưới yêu tộc trí bảo yêu thần cung bao phủ, không bị giết, trái lại tu vi đột phá đến bán thánh. Chẳng lẽ mình là yêu thú sao? Không đúng. Bất luận kiếp trước kiếp này, Diệp Huyền cũng không nghĩ ra mình và yêu tộc có thể có quan hệ gì. Là sinh mệnh võ hồn. Diệp Huyền nhìn về phía sinh mệnh võ hồn, cái dây leo nguyên bản dài mấy trượng kia, giờ khắc này lan tràn ra vô số cảnh lá, đã biến thành một đại thụ tràn ngập sức sống. Lực lượng sinh mệnh nồng nặc tản mát, dưới yêu tộc yêu thần cung tăng lên, sinh mệnh võ hồn lại bước vào cửu tinh, thành võ hồn thứ nhất của mình bước vào cửu tinh. Diệp Huyền nhớ rõ, vừa nãy thời điểm linh hồn của mình truyền đến đau nhức, là sinh mệnh võ hồn xuất hiện, để yêu thần cung thay đổi công kích. Chẳng lẽ nói sinh mệnh võ hồn của mình cũng yêu tộc có quan hệ gì? Ô. Ta đây là ở nơi nào? Ở thời điểm Diệp Huyền cao mày trầm tư, một thanh âm lanh lảnh đột nhiên xuất hiện ở bên tai Diệp Huyền, tiểu tử điêu nguyên bản chỉ to bằng bàn tay, bây giờ đã biến thành gần thước, sau lưng mọc ra một đội cánh chim màu tím, con ngự giống như tử bảo thạch chuyển loạn, vẻ mặt mê hoặc nhìn bốn phía. Ngươi là? Tiểu tử điêu. Diệp Huyền ngạc nhiên nhìn tiểu tử điêu trước mặt, trên người nó tản mát một luồng khí tức kinh người, càng khiến hắn vừa đột phá bán thánh, cũng cảm thấy một tia khiếp đảm. Lão, lão đại Tiểu tử điêu nhìn Diệp Huyền, dùng đùi đắc ý, lập tức nhào tới trên người Diệp Huyền, Bibo nói, lại lắc lắc đầu, tự hồ không nhớ ra được đồ vật gì. Đột nhiên, tiểu tử điêu nhìn thấy Kim Lân ở một bên, nháy mắt một cái, lộ ra một tiếng nghi ngờ nói, ngươi, ngươi là ai, ta thật giống như nhận thức ngươi. Vèo, hắn trong nháy mắt nhảy đến trên đầu Kim Lân, móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, đi tới đi lui, tự hồ đang hồi ức cái gì, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được, tức giận đến ở trên đầu Kim Lân rậm chân. Điện hạ, người bảo tên này rời khỏi đầu ta. Kim Lân nơm nớp lo sợ, khóc tăng nhìn Diệp Huyền hô, nhưng lại không dám hắt tiểu tử điêu xuống, thật giống như ôn thần vậy. Một bên, đám người thanh thiên yêu đế, đều sững sờ nhìn tình cảnh này. Đặc biệt đám người khiếu thiên yêu đế, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm, há to mồm, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Kim Lân luôn luôn không sợ trời không sợ đất sẽ lộ ra biểu hiện sợ sệt như vậy. Tiểu tử, trở về. Diệp Huyền nhìn tiểu tử điêu nói. Vèo, Thân hình của tiểu tử điêu loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bảo vai Diệp Huyền, phảng phất như bảo bảo ngoan. "Hiện tại chưa vị nên tin tưởng thân phận của ta đi, không biết các vị đối với đề nghị của ta thấy thế nào? Nếu không liên hợp nhân tộc đối kháng linh ma tộc, yêu tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đi hướng diệt vong." Diệp Huyền nhìn đám người Thanh Thiên Yêu Đế nói, nếu yêu thần cung thừa nhận mình, Diệp Huyền không tin đám người Thanh Thiên Yêu Đế còn có cớ gì từ chối. Thanh Thiên Yêu Đế liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cười khổ nói: "Ta không nghĩ tới Các hạ dĩ nhiên cùng sinh mệnh nữ hoàng có quan hệ, sớm biết như vậy, chúng ta căn bản sẽ không hoài nghi các hạ. Thanh thiên đại ca nói không sai, yêu tộc chúng ta đồng ý tiếp thu đề nghị của các hạ, cùng nhân tộc đối kháng Linh Ma Tộc. Thân phận của Diệp Huyền được nghiệm chứng, yêu tộc đối với Diệp Huyền đã triệt để yên tâm. Hơn nữa, sau khi biết được Linh Ma Tộc đáng sợ, bọn hắn vốn đối với đề nghị của Diệp Huyền vô cùng tán thành, trước sở dĩ do dự, chỉ là lo lắng nhân tộc có âm mơ mà thôi. Sinh mệnh nữ hoàng, Diệp Huyền người Đối phương là chỉ sinh mệnh võ hồn của mình sao? Lẽ nào sinh mệnh võ hồn của mình thật cùng yêu tộc có quan hệ gì? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Diệp Huyền vẫn không hỏi dò, yêu tộc đồng ý, để trong lòng hắn rất kinh hỉ. Chiều 1912, đại chiến mở ra. Hiện tại mình đột phá bán thánh, cộng thêm yêu tộc cường đại, Diệp Huyền đối với kích bại linh ma tộc, tăng thêm rất nhiều tự tin. Việc này không nên chậm trễ, kính xin chư vị lập tức hành động. Hiện tại đại quân linh ma tộc đã xuất phát thần đô, lại muộn thì có chút không kịp. Không thành vấn đề, chúng ta lập tức điều động yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch cùng các hạ đi trợ giúp nhân tộc. Rất nhanh, yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch liền bắt đầu điều động, mà Diệp Huyền thì thừa dịp khoảng thời gian này, củng cố tu vi của mình, đồng thời nghiên cứu cấm chế trên người Kim Lân. Không thể không nói, yêu tộc điều động vô cùng nhanh chóng, vẻn vẹn 3 ngày, đại quân yêu tộc liền tập kết xong xuôi. xuất phát, trên bầu trời Vô Tận Sơn Mạch, đại quân yêu tộc mênh mông cuồn cuộn, ở dưới Diệp Huyền dẫn dắt, tiến vào cương vực của nhân loại lúc này vị trí thần đô đại quân thánh thành linh ma tộc như mây đen bao phủ tới sau khi tiêu diệt yêu tộc ở thương khung sơn mạch đại quân thánh thành linh ma tộc hầu như không hề có chống đối một đường càn quét rốt cục ở sau mấy ngày đội ngũ mênh mông cuồn cuộn trực tiếp giáng lâm thần đô phong tỏa hết thảy cương vực xung quanh thần đô nghiêm cấm bất kỳ võ giả nào tiến vào hết thảy thế lực cùng cường giả nhân loại xuất hiện ở khu vực này đều sẽ bị chém giết trong mấy ngày này cường giả thánh thành linh ma tộc không ngừng điều động mấy trăm ngàn đại quân ở ngoài thần đô tập kết, trong vạn dặm xung quanh thần đô, hết thảy thế lực đều bị diệt. Thần đô cơ hồ bị khôi lỗi linh ma tộc cùng thánh thành phái đại quân vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trong đó hạch tâm nhất vẫn là khôi lỗi linh ma tộc cùng đại quân bản thân thánh thành, đặc biệt là khôi lỗi do linh ma tộc nô dịch, phần lớn là vụ đế, vụ đế nhị trọng có mấy ngàn, vụ đế tam trọng cũng có gần trăm. Bọn họ đến từ viễn cổ các tộc, đều chỉ còn dư lại nhục thân, không có ý thức tự chủ. Có chỉ là bản năng giết chóc, một khi bắt đầu chém giết. Những hồi lỗi không có thống khổ này so với vụ đế bình thường càng thêm khó chơi. Đương nhiên, trong này căn bản nhất là mấy cường giả bán thánh của linh ma tộc thoát vây, cùng với đám người thánh thành diệp thiên thánh chủ. Và giờ phút này, toàn bộ thần đô, bầu không khí động lại, đằng đằng sát khí. Đại lục vô số thế lực đều đang nhìn, trong lòng căng thẳng. Thần đô, ở nơi trung ương đại lục, là trung tâm của viễn cổ luyện hồn sư, do một tòa chủ hồn sư tháp. 18 tòa phó hồn sư tháp tạo thành, 19 tòa tháp cao chọc vào vân thiên, mỗi một tòa đều cổ điển uyên thâm, trải qua vô số tháng năm ăn mòn, trước sau sừng sững không hã. Từng đạo từng đạo hồn quang vô hình, ở trong các đại tháp quanh quẩn, tỏa giao y thế hủy thiên diệt địa. Ở mấy ngày trước, các thế lực lớn đã tham gia thánh thành đại hội, đều hưởng ứng thần đô hiệu triệu, bao quát một ít thế lực ở hạ vực cũng như thế, thế lực khắp nơi có không ít cường giả đều ở trước khi cường giả linh ma tộc đến đi tới thần đô chuẩn bị đồng tâm hiệp lực đối kháng đại quân thánh thành linh ma tộc. tuy tất cả mọi người vừa bắt đầu thì có chuẩn bị, nhưng nhìn đến khôi lỗi linh ma tộc cùng đại quân thánh thành, mọi người mặc dù biết thần đô cường giả tập hợp, nhưng vẫn cực kỳ thấp thỏ. đây chính là thế lực cường đại có thể dễ dàng diệt hải tộc. bọn họ những thế lực này liên hợp lại, thật có thể ngăn cản được thánh thành linh ma tộc tiến công sao? một khi thần đô thất thủ, toàn bộ nhân tộc sẽ không còn thế lực có thể đối kháng thánh thành linh ma tộc. nguyên bản còn có một chút thế lực trong lòng mang may mắn. Muốn nương nhờ vào Thánh Thành, nhưng nhìn thấy Thánh Thành tùy ý Linh Ma Tộc đồ giết mấy ngàn vạn dân chúng đại lục, không những không ngăn trở mình cũng tham dự vào, bọn họ đều từ bỏ cái ý niệm ấy. Lấy cả tính của Linh Ma Tộc cùng Thánh Thành, thật đến có một ngày, Thánh Thành Linh Ma Tộc không cần bọn họ, nhất định sẽ không nhìn tác dụng của bọn họ, chém giết tất cả. Những ngày gần đây, Thần Đô đã truyền phát lịch sử của Linh Ma Tộc ra ngoài, Linh Ma Tộc chính là một chủng tộc cực kỳ tàn nhẫn, trong xương cũng cực kỳ tàn bạo, một lòng giết chóc. Đối với bọn hắn mà nói, giết chóc chính là một loại bản năng, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn hông tàn màu tanh nhiều lắm. Các thế lực lớn nhân tộc cũng đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có cùng chung mối thù, ở thần Đô liên thủ cùng linh ma tộc quyết chiến, mới có một chút hy vọng sống. Linh ma tộc cùng thánh thành cũng biết, chỉ cần công chiếm thần đô, tiêu diệt thần đô, đan tháp, khí thành, toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ không bao giờ có người có thể cùng bọn họ đối kháng. Vì dạy đó tới đây, bọn họ là tình thế bắt buộc. Nơi này chính là nhân tộc thần Đô. Trong đại quân linh ma tộc, cổ minh ma tôn lạnh lùng nhìn phía trước, trong ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Bắt đầu tiến công đi. Hắn lạnh lùng phất tay, sau khi điều chỉnh mấy ngày, rốt cục bắt đầu tiến công. Đại quân giống như biển gầm, như cá giếc sang sông, điên cuồng nhằm về phía thần đô. Trong thần đô, thần đạo tử, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ, hắc long cung chủ, đám người giao nguyệt vũ đế, từ lâu tụ tập ở biên cảnh thần đô, ở sau lưng bọn hắn, là cường giả nhân tộc Lít nhà L Lít từng cái từng cái tâm thần thấp thỏm, nắm chặt song quyền. Nhìn đại quân kéo tới ngập trời, thần đạo tử khoát tay chặn lại, quát lại, mở ra thông thiên tháp trận. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, 19 thông thiên thần tháp, trong phút chốc phóng ra hào quang óng ánh, trên đỉnh tháp, các cột sang nối liền, hình thành một bình phong bảo vệ cực lớn, bao phủ thần đô trong đó. Mở ra thần hồn cấm chế, phát động thần hồn công kích. Sau đó, thần đạo tử lại ra lệnh, chỉ thấy 18 thông thiên hồn tháp ở ngoại vi, dồn dập sáng lên, trên đỉnh tháp Nưỡng tụ từng luồng từng luồng lực lượng kinh người. Xeo xeo xeo. Vô số đạo công kích kinh người, thoáng chốc như thần lôi giáng thế, đánh vào trong đại quân linh ma tộc cùng thánh thành. Âm âm âm. 18 cuộc sáng quét ngang tất cả, chỉ nghe tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng, lượng lớn khối lỗi linh ma tộc bị oanh thành mảnh vỡ. Dưới công kích kinh khủng như thế, cho dù là vũ đế khôi lỗi, cũng khó mà chống đối, từng cái từng cái vụn vặt. Nhưng linh ma tộc cùng đại quân thánh thành dù sao cũng quá nhiều, giống như thủy triều. Từ bốn phương tam hướng vào tới, trong đó có không ít tránh thoát thần hồn công kích, dồn dập đi tới trước cấm chế, ra tay toàn lực. Trường 1913, tử thương nặng nề. Giết. Các loại công kích, như hạt mưa điên cuồng rơi vào tầng phòng ngự của thần đô, phát sinh nổ vang kịch liệt. Phóc phóc phốc. Trên cấm chế của thần đô, nhất thời sáng lên vô số gợn sóng, tầng phòng ngự ở dưới rất nhiều khôi lỗi cường giả công kích, không ngừng lay động. Xuất kích. Thần đạo từ lần thứ hai lệ quát một tiếng, dầm rầm. 18 đạo quang hồng không ngừng quét ngang, tảng lớn tảng lớn linh ma tộc cùng cường giả thánh thành không ngừng vận lạc. Trước khi không có công phá tầng phòng ngự của thần đô, linh ma tộc cùng cường giả thánh thành chỉ có thể bị động chịu đòn. Trong lòng các cường giả dâng lên một tia tự tin mãnh liệt, song phương còn chưa động thủ, linh ma tộc liền vẫn lạc nhiều khôi lỗi như vậy. Cứ kéo dài tình huống như thế, nói không chắc bọn họ thật có khả năng ngăn linh ma tộc ở ngoài thần đô. Hừ, nhân tộc quả thực chính là con rùa đen rút đầu. Cổ Minh Ma Tôn nhất thời không nhìn nổi nếu như tiếp tục như thế, coi như linh ma tộc bọn họ có thể công phá thần đô phòng ngự cũng tử thương lượng lớn thủ hạ. hắn nháy mắt một cái, vài tên linh ma tộc bán thánh ở sau lưng hắn lập tức bay ra, nhằm về phía phòng ngự đại trận ngăn cản chúng nó. vẻ mặt của thần đạo tử biến đổi. lúc này phân phó nói, chỉ thấy vài đạo cầu vòng như trụ trời, trong nháy mắt quét về phía phải tên linh ma tộc bán thánh kia. ầm, uhm, công kích khủng bố rơi vào trên người bọn hắn, anh vài tên linh ma tộc bán thánh này bay ngược ra ngoài trên người bốc khói xanh, nhưng đón lấy, bọn hắn lần thứ hai xông về phía trước, từng cái từng cái toàn lực ra tay oanh kích đại trận phòng ngự, 18 tòa thông thiên tháp thả ra công kích, căn bản không có cách kích tương trùng nó. Linh ma tộc phòng ngự quá biến thái, thông thiên tháp công kích, nhiều nhất chỉ vượt qua cảnh giới vũ đế, chỉ có thể kích thương linh ma tộc bán thánh, còn không cách nào đánh giết bọn hắn, thay đổi đối tượng công kích, tiến công vài tên kia. Sắc mặt thần đạo tử trầm xuống, chỉ cần không cách nào đánh giết linh ma tộc bán thánh, như vậy công kích của bọn họ liền không không làm nên chuyện gì hoàn toàn chính là đang lãng phí năng lượng thần đạo từ lập tức thay đổi mệnh lệnh để thông thiên tháp lần thứ hai công kích linh ma tộc khối lỗi trong tiếng phốc phốc phốc hối lỗi linh ma tộc không ngừng hóa thành bụi phấn lượng lớn cường giả vẫn lạc âm âm âm đồng thời tầng phòng ngự của thần đô cũng kịch liệt lung lay phát sinh tiếng vang ngập trời khiến người ta lo lắng đề phòng chỉ lo sau một khắc liền bị đánh tan để cường giả linh ma tộc giết vào hư 19 thông thiên tháp của thần đô ta Chính là thời đại viễn cổ, do vô số luyện hồn sự kiến tạo thành, nếu đơn giản liền bị công phá, thần đô ta há có thể sừng sững thiết huyền đại lục nhiều năm như vậy. Thần đạo tử hư lạnh một tiếng, đối với thần đô phòng ngự vô cùng tự tin. Linh ba tộc cũng phát hiện muốn trong thời gian ngắn công phá thần đô phòng ngự, tự hồ hơi không thể. Nếu những nhân loại này nghĩ dựa vào một mai rùa, liền có thể ngăn cản bước chân của linh ba tộc ta, vậy thì quá ngây thơ à. Vẻ mặt của cổ minh ma tôn âm lạnh cùng dữ tợn, cười gần nói. Linh ma tộc ta tiêu diệt qua bão như chủng tộc, há lại là rùa rụt cổ không ra liền có thể chống đối. Cổ địa giáng lâm, cổ minh ma tôn cười gần, trong tay đột nhiên xuất hiện ma kính, một đạo lực lượng không gian mông lung cấp tốc bao phủ ra ngoài. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, giữa bầu trời hiện ra một mảnh đại lục to lớn, chính là linh ma tộc của ma tri địa. Cái đại lục kia, như một tòa phi thành, từ trong hư không đẩy ép ra, sau đó ấm ầm va chạm về phía tầng phòng ngự của thần đô. Ngực cái gì? Nhìn thấy ma địa nghiền ép đến, đám người thần đạo tử ở trong thần đô đều biến sắc, trong lòng kinh hãi. Ầm, um, ở dưới con mắt của tất cả mọi người, của địa to lớn như một khối thiên thạch, mạnh mẽ va chạm ở trên tầng phòng ngự của thần đô, chỉ nghe âm âm vang rền không ngừng, tầng phòng ngự của thần đô kịch liệt lay động, phía trên lít nhà lít nhít xuất hiện rất nhiều vết rạn đất. Tiếp theo phịch một tiếng, tầng phòng ngự ngăn cản linh ma tộc nửa ngày rốt cục không chịu được lực lượng trùng kích, triệt để nát tan. Giết, đại quân linh ma tộc giống như thủy triều Dũng nhập Thần đô, cùng cường giả nhân tộc trong Thần đô chém giết cùng nhau. Phốc phốc phốc, máu tươi tỏa ra, tiếng kêu dâng lên hồi. Trong nháy mắt, thì có hơn trăm cường giả nhân tộc vẫn lạc, đậm máu trời cao, mà linh ma tộc cũng có không ít hối lỗi bị oanh thành mảnh vỡ, hóa thành ma linh tiêu tan. Trong thiên địa, quanh quẩn một luồng khí tức sơ xác, giết đi. Phòng ngự bị phá, đám người thần đạo tử từng cái ánh mắt điên cuồng, dồn dập nhảy vào chiến đoàn. Tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn từng bừng. Diệp Thiên Thánh chủ. Vừa nãy thời điểm tiến công thần đô, các ngươi tự hồ không ra lực, hiện tại thần đô đã phá, các hạ nên ra tay rồi chứ. Cổ Minh Ma Tôn quay đầu liếc nhìn Thánh Thành Diệp Thiên Thánh Chủ, ánh mắt âm lạnh. Trước tiến công thần đô, hầu như tất cả đều là khôi lỗi của linh ma tộc hắn đánh tiên phong, mà cường giả thánh thành vẫn cố thủ phía sau, tự nhiên dẫn tới cổ Minh Ma Tôn bất mãn. Cổ Minh Ma Tôn yên tâm, trước thần đô phòng ngự quá mạnh, thánh thành ta ra tay, cũng rất khó phá tan vòng bảo vệ, bây giờ phòng ngự của thần đô đã phá Thánh thành ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp thiên thánh chủ khẽ mỉm cười, sau đó quay về phía sau rất nhiều cường giả thánh thành quát lạnh. Nghe ta hiệu lệnh, giết vào thần đô, đem hết thảy người phản kháng thánh thành ta, chém giết sạch sành xanh. Vâng, đám người cận ly phó thánh chủ, long đạo nhân cười một tiếng, dẫn dắt rất nhiều cường giả thánh thành, rồn dập nhảy vào trong thần đô. Một hồi đại chiến thảm liệt, ở trong thần đô bạo phát. Các thế lực lớn nhân tộc liên hợp lại, tuyệt đối là một con số kinh người. Nhưng mà so với linh ma tộc cùng với cường giả thánh thành, lại có chút giật gấu vá vai. Trong đó càng đáng sợ, vẫn là khôi lỗi linh ma tộc. Những khôi lỗi này đến từ phiễn cổ các tộc, hùng hãn không sợ chết, từng cái từng cái bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người. Ha ha ha, giết thật thoải mái. Trong đó mấy cường giả bán thánh của linh ma tộc, mỗi đánh xuống một đòn, đều có thật nhiều cường giả vẫn lạc, lượng lớn tinh huyết bị bọn hắn hút vào trong cơ thể, hóa thành năng lượng. Trường 1914, Thần Đô Hủy Diệt 1 Đáng ghét, đám người thần đạo tử cật lực chống đối, nhưng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Mắt thấy cường giả trong thần đô vẫn lạc càng ngày càng nhiều, thần đạo tử, cổ hỗn thành chủ, thiên dược đại sư, hắc long cung chủ còn có giao nguyệt phụ đế, trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, trong con người nhất thời lộ ra một tia kiên quyết. Lùi lại, tất cả mọi người lùi lại thần đô chủ tháp. Thần đạo tử tức giận hét lớn, thanh âm vang rội ở trong thiên địa, chỉ thấy 19 tòa tháp cao trong thần đô, dồn dập sáng lên từng cột sáng kinh người đánh vào trong chiến đoàn. Tuy thần đô phòng ngự bị phá, nhưng công năng của 19 thông thiên tháp không phá, cột sáng khủng bố, trong nháy mắt phân cách chiến trường ra, cường giả các thế lực lớn ở dưới lãnh tụ từng thế lực dẫn dắt, vừa chiến vừa lui, liên tiếp lui vào thần đô chủ tháp. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số người đều lui giữ đến chủ tháp, nhưng còn có thật nhiều võ giả ở trong quá trình lui giữ vẫn lạc đạo tiêu, hóa thành bụi bọt, cản bọn họ lại. Cổ Minh ma tôn quát lạnh một tiếng, trước tiên sông lên nỗ lực ngăn lại đám người thần đạo tử. Vù! Đột nhiên trên chủ tháp tỏa ra một đạo hồn lực cợn sóng quỷ dị, Gợn sóng này bao phủ phạm vi mấy chục dặm xung quanh chủ tháp lại bài xích hết thảy linh ma tộc cùng cường giả thánh thành ở bên ngoài. Vâng sáng có chứa lực bài xích kinh người, lại có thể bài xích của minh ma tôn ra ngoài. Được trong nháy mắt thở dốc, đám người thần đạo tử đều trốn về thần đô chủ tháp. Một lồng ánh sáng mông lung bảo vệ thần đô chủ tháp ở trong đó. Trong lòng của minh ma tôn tức đến nổ phổi. Những nhân tộc này quả thực trời sinh chính là rùa đen, mới đầu trốn ở dưới tầng phòng ngự, hiện tại đánh không lại, lại trốn xuống dưới phòng phòng hộ. Khư, bọn họ cho rằng trốn đi là có thể sao, đồ vật bổn ma tôn coi trọng, không có công không được. Ánh mắt của minh ma tôn âm lạnh, mệnh lệnh hết thảy cường giả linh mạ tộc, toàn lực tiến công, lấy tốc độ nhanh nhất, công phá thần đô chủ tháp phòng ngự. Một bên chân mày của diệt thiên thánh chủ hơi nhíu lại, đám người thần đạo tử trốn vào chủ tháp, tương đương với bắt ba ba trong d Căn bản không làm nên chuyện gì, một khi chủ tháp phòng ngự bị phá. Các thế lực lớn đều khó thoát khỏi cái chết, lẽ nào đám người thần đạo tử ngay cả những cái này cũng không biết. Trong tâm diệp thiên thánh chủ không khỏi hơi nghi hoặc, luôn cảm thấy nơi nào đó có cái gì không đúng. Giờ khắc này, trong thần đô chủ tháp, rất nhiều cường giả nhân tộc mỗi cái cả người máu tươi, vẻ mặt khủng hoảng. Xong, hiện tại chúng ta bị nhốt nơi này, đã không đường có thể trốn. Lẽ nào ngày hôm nay nhân tộc ta chúng liền muốn diệt phong ở đây sao? Cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết. Cũng phải giết đủ, gừng giả các thế lực lớn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, từng cái từng cái giữ tận hô lớn. Mỗi người đều biết, bọn họ đã không có hy vọng chiến thắng, trốn ở chỗ này, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Một khi thần đô chủ tháp bị công phá, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Đúng lúc này, vài đạo khí tức ở trong chủ tháp giáng lâm, đầu lĩnh chính là mấy người thần đạo tử, thiên dược đại sư. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương thế, nhưng trong ánh mắt không có một chút hoảng loạn, chư vị không cần kinh hoàng. Thần đạo tử cao giọng nói, chúng ta dẫn dắt chư vị trốn vào trong thông thiên tháp, tự nhiên là có con đường sống, tất cả mọi người đi theo ta. Thần đạo tử rất tiếng, lúc này mang theo mọi người phi vút về phía đỉnh tháp. Ngực cái gì? Trong thông thiên tháp có lối thoát? Này có phải là thật hay không? Hiện tại toàn bộ hư không thần đồ đã bị linh ma tộc cùng thánh thành phong tỏa, còn có thể có con đường sống. Nếu thần đạo tử hội trưởng nói như vậy, hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Đi, cùng đi lên xem một chút. Cường giả các thế lực lớn kiềm chế lại vui mừng trong lòng, liền theo thần đạo tử phi phút về phía đỉnh tháp. Tuy thần đô chủ tháp chỉ là một tòa tháp cao, nhưng không gian bên trong cực kỳ bao la, tương đương với một thành trì loại nhỏ. Rất nhiều cường giả tụ tập ở trong đó, không có chút chen chúc nào. Mọi người tới đỉnh thông thiên tháp, ngay lập tức nhìn thấy một đường hầm không gian xoay tròn. Dĩ nhiên thật sự có lối thoát, sao có thể có chuyện đó? Thần đô là làm sao ở tình huống hư không phong tỏa, mở ra một đường hầm không gian như thế? Tất cả mọi người mừng như điên từng cái từng cái khó có thể tin. Cổ Hỗn Thành chủ, ngươi dẫn mọi người trước tiên triệt lui, tất cả mọi người, căn cứ thế lực từng người, dựa theo trật tự tiến vào đường hầm không gian, tốc độ phải nhanh. Thần đạo tử quay về mọi người hô lớn, thông thiên tháp chủ tháp phòng ngự linh ma tộc công kích, hẳn kiên trì không được quá lâu. Cổ Hỗn Thành chủ gật gù, dẫn rất cường giả khí thành trước tiên tiến vào đường hầm không gian. Từng đạo từng đạo lưu quang đi vào trong đó, rất nhanh biến mất ở trong không gian loạn lưu. Tiếp theo cường giả các thế lực lớn cũng dồn dập tiến vào trong đó, mọi người lui lại tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, toàn bộ thông thiên tháp đã chỉ còn dư lại mấy người thần đạo tử, thiên dược đại sư, hắc long cung chủ, giang nguyệt phụ đế. đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy thông thiên tháp. hai mắt thần đạo tử nhìn thông thiên tháp, mang theo một tia quyền luyến. thần đạo tử hội trưởng, ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? vẻ mặt thiên dược đại sư nghiêm túc nói. trên mặt thần đạo tử lộ ra một tia kiên quyết. vì tương lai nhân tộc, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tiên bối thần Đô ta, năm đó sở dĩ bố trí cơ quan này, chính là lo lắng sự tình như ngày hôm nay phát sinh. Đi thôi." Thân đạo tử cuối cùng quyến luyến liếc nhìn Thông Thiên Tháp, xoay người cùng đám người Thiên Dược Đại sư bước vào đường hầm không gian. Vù. Khi bọn họ đều tiến vào đường hầm không gian, toàn bộ đường hầm không gian trong nháy mắt khép kín. Đồng thời trên vách Thông Thiên Tháp, đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo trận văn chói mắt. Những trận văn này cực tốc lấp lóe, một luồng lực lượng kinh người bắt đầu ngưng tụ ở trong toàn bộ Thông Thiên Tháp. Ngoài thông thiên tháp, linh ma tộc tiến công còn đang điên cuồng tiếp tục, rốt cục, ở một tiếng. Ở sau khi tiến công gần một nén nhang thời gian, phòng ngự của thông thiên chủ tháp không chịu nổi, triệt để nổ tung ra. Đám người của Minh Ma Tôn trong nháy mắt nhảy vào trong thông thiên tháp, nhìn thấy thông thiên tháp không có một bóng người, sắc mặt của đám người của Minh Ma Tôn biến đổi. Trường 1915, thần đô hủy diệt, 2. Vèo. Sau một khắc, thân hình đám người của Minh Ma Tôn loáng một cái, phút chốc đi tới đỉnh thông thiên tháp. Có đường hầm không gian lưu lại khí tức, đây là ánh mắt của Minh Ma Tôn rơi vào vị trí đường hầm không gian, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong thần đô thông thiên tháp, dĩ nhiên có một đường hầm không gian cố định. Loại đường hầm không gian này kiến thiết, độ khó cực cao, không giống như đường hầm không gian ở tình huống bình thường. Đây là lâm thời mở ra, mà là lợi dụng thủ đoạn kích người, trực tiếp ở trong không gian mở ra một đường hầm không gian vĩnh viễn, sẽ không bị không gian phong tỏa ảnh hưởng. Không nghĩ tới những người thần đô này, dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Cổ Minh Ma Tôn phẫn nộ gào thét một tiếng. Hả? Diệt thiên thánh chủ ở một bên theo cổ Minh Ma Tôn tiến vào, liếc nhìn vách tường thông thiên tháp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ kinh sợ, thân hình loáng một cái, đột nhiên lướt ra khỏi thông thiên tháp. Chỉ thấy trong thần đô, 19 tòa thông thiên tháp không biết lúc nào, đột nhiên sáng lên, mỗi một tòa thông thiên tháp đều giống như hóa thành một thiết côn thiêu đốt, một loại năng lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên loé lên liền qua. Đáng chết! Trong mắt Diệp Thiên Thánh chủ lộ ra một tia kinh sợ, muốn xông ra phạm vi thần đô, chỉ là không chờ hắn bước vào hư không. ầm, um, Thần đô 19 tòa thông thiên tháp đột nhiên tự bạo, trong phút chốc, thiên địa mất đi màu sắc, chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa, một luồng xung kích khủng bố đến mức tận cùng, lấy một loại tốc độ kinh người, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần đô. Thần đô, tự bạo! 19 tòa thông thiên tháp bộc phát ra uy lực đáng sợ, đừng nói cường giả vũ đế, coi như là cường giả bán thánh. Cũng ở dưới uy lực kinh khủng đó, hóa thành cho tàn. Lúc này, ở một phía khác của đường hầm không gian, từng giả các thế lực lớn tụ tập ở trong hoang mạc, trước mặt bọn họ, là một màn che cực lớn, trong màn cho hiện ra, chính là cảnh tượng thần đô tự bạo. Cái việt trắng ngập trời kia, tràn ngập mi mắt mỗi người, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới, thần đô vì hủy diệt linh ma tộc, sĩ nhiên tự hủy 19 tòa thông thiên tháp. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thần đạo tử. Đây là cần quyết tâm lớn bao nhiêu, mới có thể làm ra quyết định như vậy, hiện tại đến xem. Từ khi các thế lực lớn tụ tập thần đô, thần đạo tử hội trưởng cũng đã làm ra quyết định này. Trên màn tre, Việt trắng lấp lóe, không ngừng kéo dài, vẫn kéo dài mấy chục giây, dần dần, Việt trắng tiêu tan ra. Bao quát đám người thần đạo tử trong tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm hình ảnh, con người không chớp một cái. Linh ma tộc cùng người thánh thành vẫn lạc sao, trong lòng mỗi người đều đang cầu khẩn. Cuối cùng, Việt trắng tan hết. Nhưng mọi người thấy cảnh tượng trên màn tre, ánh mắt nguyên bản mong đợi, trong nháy mắt trở nên cụt hứng, một tia thất lạc cùng tuyệt vọng, từ trong mắt mỗi người lộ ra. Dĩ nhiên thất bại. Làm sao có thể? Chỉ thấy trên màn tre, cổ ma chi địa tỏa ra hắc mang mông lung, dưới hắc mang, linh ma tộc cùng cường giả thánh thành, chỉ còn dư lại hai phần năm. Tổn thất hơn một nửa, nhưng bao quát nhóm cường giả của minh ma tôn, không một vẫn lạc. Là. là cổ ma chi địa kia, cổ ma chi địa bảo vệ cường giả linh ma tộc. Khóe miệng đám người thần đạo tử lộ ra một tia cay đắng, thiên toán vạn toán. Bọn họ vẫn không tính tới, linh ma tộc của ma chi địa, dĩ nhiên chặn lại phần lớn xung kích khi thần đô tự bạo. Hiện tại chỉ có thể lui giữ khí thành. Cay đắng nở nụ cười, không có quá nhiều do dự. Đám người thần đạo tử dồn dập bay lượn lên, phi phút về phía khí thành. Thần đô, nhân loại giả hoạt, nếu như không phải bồn ma tôn thời khắc sống còn điều khiển cổ ma chi địa giáng lâm, đại quân của linh ma tộc ta, ai là toàn bộ đều bị diệt. Cổ Minh Ma Tôn ngửa mặt lên trời giết cao, biểu hiện vô cùng phẫn nộ, dù như vậy, đại quân Linh Ma Tộc hắn, cũng tổn thất gần một nửa, có thể nói tử thương nặng nề. Diệp Thiên Thánh Chủ, người thân là lãnh tụ nhân tộc, lẽ nào ngay cả chút tình báo ấy cũng không có sao. Cổ Minh Ma Tôn hung tợn nhìn về phía Diệp Thiên, lần này Thần đô tự bạo, thực sự là quá bất ngờ, hắn căn bản không kịp đúng lúc phản ứng, dẫn đến Linh Ma Tộc mới sinh ra không ít tộc nhân, hóa thành cho tàn. Linh ma tộc bọn hắn bị nhốt ở trong thời không loạn lưu mấy chục ngàn năm, tộc nhân đã cực kỳ ít ỏi, có thể nói chết một, thiếu một. Diệp Thiên Thân là nhân tộc lãnh tụ, ở cổ Minh Ma Tôn xem ra, trách nhiệm này hẳn là thuộc về hắn, không nhịn được của trách. Cổ Minh Ma Tôn, thần đô cùng thánh thành ta đều là thế lực hàng đầu của nhân tộc, tình huống trong thần đô, thánh thành ta cũng không phải hiểu rất rõ. Một bên, Diệp Thiên Thánh chủ lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lần này thần đô tự bạo. Cường giả thánh thành hắn cũng vẫn lạc nhiều hơn phân nửa. Thần đô quyết tâm cũng thật lớn, dĩ nhiên tình nguyện tự bạo xào huyệt, cũng phải để bọn họ chôn vùi ở đây. Hừ, không phải hiểu rất rõ, như vậy muốn thánh thành người có ích lợi gì? Cổ Minh Ma Tôn biểu hiện vẫn nộ, mau ngập trời tỏ khắp, chấn động đến mức vô số cường giả thánh thành dồn dập thổ huyết rút lui. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, một luồng áp lực vô hình tản mát ra, ngăn cản mau uy của cổ Minh Ma Tôn. Hành vi của Diệp Thiên... Nhất thời chọc giận cường giả ma tộc còn lại ở phía sau của Minh Ma Tôn, từng cái từng cái biểu hiện phẫn nộ, tỏa ra mùi khủng bố, một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Song Phương trong lúc đó lập tức tràn đầy mùi thuốc súng. Diệp Thiên Thánh chủ nhíu mày nói. Cổ Minh Ma Tôn, chúng ta việc cấp bách hẳn là tìm được hướng đi của nhân tộc liên quân, mà không phải ở đây nội chiến chứ. Ánh mắt của cổ Minh Ma Tôn cực kỳ âm trầm, sau khi lấp lè mấy lần, khoát tay chặn lại, ngăn cản thủ hạ ra tay, lạnh lùng nói. Các hạ nói không sai, chúng ta vẫn là tìm những tên kia quan trọng hơn, ta muốn những tên kia, hết thảy trở thành đồ ăn của Linh Ma Tộc ta. Cổ Minh Ma Tôn cùng Diệp Thiên Thánh chủ lập tức tới vị trí thần đô đã hóa thành cho tàn. Hai người thả ra thần thức, cẩn thận nhận biết trong hư không lưu lại một tia cận sóng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. Chiều 1916, Chiến Thương Đột Phá, 1. Bọn họ đi phương hướng này. Cổ Minh Ma Tôn thân là cường giả viễn cổ của Linh Ma Tộc ở phương diện không gian tự nhiên không phải Diệp Thiên có thể so sánh rất nhanh ở trong hư không khác xuống địa phương đám người thần đạo tử đi tới cũng ở trong hư không biểu thị ra phương vị sau đó nhìn Diệp Thiên nói ngươi có biết nơi này là nơi nào không thời quang xa hải Diệp Thiên mắt sáng lên trầm mặt trượt nói ta rõ ràng nơi đó là vị trí khí thành đám người thần đạo tử hẳn là lùi về trong khí thành khí thành trung tâm viễn cổ luyện khí sư thánh địa của luyện khí sư hiện nay chỉ luận phòng ngự khí thành so với thần đô chỉ có hơn chứ không kém Khí thành sao? Dù bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết, đi, thoáng điều chỉnh đại quân một chút. Lúc này của Minh Ma Tôn mang theo cường giả còn lại của Linh Ma Tộc, điện cuồng giết về phía khí thành. Dọc theo đường đi, cường giả Linh Ma Tộc nổi giận ở chung quanh giết chóc. Vô số thành trí nhân tộc hủy hoại trong một ngày, mà lãnh địa yêu tộc ở ven đường, cũng đều bị giết sạch, sinh linh đồ thán, chỗ đi qua không dư thừa bất kỳ sinh cơ. Thậm chí, vì ngăn cản nhân tộc lại có thêm đường lui. Cổ minh ma tôn dẫn dắt đại quân linh ma tộc, đi vòng tới đan tháp, triệt tể anh đan tháp thành phế tích, mới lần thứ hai đi tới khí thành. Từng đạo từng đạo tin tức truyền vào khí thành, nhân tộc liên minh lòng người bàng hoàng, nhưng không có cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể cố thủ khí thành, điên cuồng tăng lên thực lực của mình, chuẩn bị đón lấy một trận chiến. Sau một tháng, đại quân linh ma tộc rốt cục đi tới khí thành. Đây chính là khí thành sao? Nhìn thấy khí thành của minh ma tôn cười lại, cũng không có dẫn dắt đại quân trực tiếp tiến công, mà lấy ra thiên ma kính. Khoảng thời gian này, sau khi hấp thu lượng lớn tinh huyết của nhân tộc cùng yêu tộc, Thiên Ma Kính Nguyên bản toàn thân đen kịt đã biến thành màu máu yêu dị, ở dưới cổ Minh Ma Tôn thôi thúc, Thiên Ma Kính lập tức tỏa ra một đạo lực lượng không gian mông lung, trên đường chân trời, của ma chi địa mầm xuất hiện, va chạm về phía khí thành. Đùng, đại lục đạt mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt đập vào thời quang xa hải, một tòa đại lục phạm vi mấy trăm ngàn dặm xung kích mặt đất. Đây là kỳ thế cỡ nào? Sóng trùng kích khủng bố, hầu như anh toàn bộ hoang mạc đảo ngược. Khí thành khổng lồ cũng đồng dạng bị đụng bay ra ngoài, đập xuống ở trong hoang mạc, phẳng phất như một món đồ chơi. Ở trong nháy mắt khí thành bị đập bay, trong khí thành đột nhiên dâng lên một vầng sáng mông lung, vững vàng khóa chặt rất nhiều cường giả bên trong làm cho mọi người dù đung đưa kịch liệt, nhưng vẫn không bị tổn thương gì. Ô, thành trì này dĩ nhiên không có bị hủy, cổ Minh Ma Tôn lấy làm kinh hãi, có điều rất nhanh cười lạnh một tiếng, lần thứ hai thôi thúc cổ Ma chi Địa. Ẩm, uhm, cổ Ma chi Địa như một chiếc chiến hạm ầm ầm va chạm về phía khí thành. Đùng, khí thành lần thứ hai loáng một cái. Lần này, tăng phòng ngự của toàn bộ thành chỉ gợn sóng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung ra. Trong lòng đám người cổ hỗn thành chủ tuyệt vọng, vốn bọn họ lui giữ khí thành cũng là bởi vì khí thành chính là một vị đại năng thời đại viễn cổ luyện chế, phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Trừ khi cường giả thánh cảnh, bằng không cường giả bán thánh như cổ Minh Ma tôn là căn bản không có cách công phá khí thành phòng ngự. Nhưng khiến đám người cổ hỗn thành chủ không nghĩ tới chính là. Linh ma tộc dĩ nhiên trực tiếp điều khiển cổ ma chi địa công kích khí thành. Khí thành phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể ở dưới của ma chi địa hoanh tích mà hoàn hảo vô khuyết. Mà một khi khí thành bị cổ ma chi địa đánh tan, hết thảy cường giả tụ tập ở trong khí thành đều sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Không có cách nào, chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Gian nan suy nghĩ, đám người cổ hỗn thành chủ rốt cục làm ra lựa chọn, chậm rãi chờ chết, không bằng cùng linh ma tộc và thánh thành liều mạng. Giết! Công chờ của Ma Chi Địa lần thứ ba va chạm, cổ hỗn thành chủ trước tiên mở ra tầng phòng ngự của khí thành, xuất lĩnh vô số cường giả điên cuồng giết về phía đám người của Minh Ma Tôn. Hừ, ngốt cục cam lòng đi ra sao? Cổ Minh Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn cường giả linh ma tộc cùng khôi lỗi quát lên. Giết, giết sạch tất cả mọi người trước mặt, chờ những người này vừa chết, toàn bộ thiên huyền đại lục đều sắp trở thành trại chăn nuôi của linh ma tộc chúng ta. Cổ Minh Ma Tôn vừa dứt lời, phía sau hắn rất nhiều khôi lỗi linh ma tộc dồn dập xông ra ngoài cùng đám người cổ hỗn thành chủ chém giết, âm âm một trận đại chiến cứ như vậy bạo phát, cường giả nhân tộc và linh ma tộc cùng với cường giả thánh thành trong nháy mắt chém giết va chạm, xì xì kẹn kẹn vừa đối mặt bầu trời liền bị máu tươi nhuộm đỏ, lượng lớn cường giả phảng phất như sủi cảo, dồn dập vẫn lạc, ha ha ha còn muốn phản kháng quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, cổ minh ma tôn vỗ ra một trường, xông vào phía trước rất nhiều cường giả nhân tộc như gặt lúa mạch vẫn lạc, dưới một trường chí ít vẫn lạc trăm người trong đó không thiếu vũ đế nhất trọng, nhị trọng, thậm chí là vũ đế tam trọng, cũng không phải một chiêu chi địch của Cổ Minh Ma Tôn. Đáng ghét, Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp. Thần đạo tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thúc động Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, trấn áp về phía Cổ Minh Ma Tôn. Điểm ấy công kích quá yếu. Cổ Minh Ma Tôn cười một tiếng, một quyền nổ ra, trong nháy mắt đánh bay Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp ra ngoài. Một luồng lực lượng kinh người phản chấn vào trong cơ thể Thần đạo tử, nhất thời chấn Thần đạo tử thổ huyết bay ngược. Không được! Cường giả Linh Ma Tộc này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. vẻ mặt thần đạo tử cho nguội, chỉ là không có ai có thể chống đỡ được của Minh Ma Tôn, Linh Ma Tộc sẽ trước sau chiếm thượng phong. Ha ha ha! Giết! Không chỉ có Minh Ma Tôn, còn có vài tên bán thánh còn lại của Linh Ma Tộc. Cùng với Diệp Thiên Thánh Chủ, Cận Ly Phó Thánh Chủ, Lòng Đạo Nhân, đều đáng điên cuồng giết chóc. Mỗi một lần ra tay, đều có tảng lớn cường giả vẫn lạc, đẫm máu trời cao. Luận cường giả cấp bậc bán thánh một phương linh ma tộc có cổ minh ma tôn cùng phúc thiên ma thánh cộng thêm ba người diệt thiên số lượng không phải số ít. Trưa 1917 chiến thương đột phá hai mà một phương nhân tộc chỉ có thần đạo tử, hắc long cung chủ, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ còn lại coi như là giao nguyệt vũ đế, công dương vũ cùng phiêu miểu cung, chiến vương môn, lăng thiên tông, xích nguyệt tông đều chỉ là ở cửu giai tam trọng đỉnh phong chưa bước vào bàn thánh. Bởi vậy ở phương diện cường giả đỉnh phong. Nhân tộc liên minh căn bản không có cách cùng Linh Ma Tộc và Thánh Thành so sánh. May mắn chính là, biết trận chiến này trọng yếu, đàn tháp cất giấu rất nhiều đan dược đỉnh phong, cùng với khí thành cất giấu một ít huyền binh chiến giáp tất cả đều lấy ra. Lúc này mới cứu vã lại một đường thời cơ, miễn cưỡng chặn lại đám người của Minh Ma Tôn tiến công. Nhưng cho dù như thế, nhân tộc liên minh vẫn liên tục bại lui, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn cường giả vẫn lạc. Mà để đám người thần đạo tử kinh nộ chính là, không chỉ Linh Ma Tộc đang điên cuồng giết chóc. Đám người Diệp Thiên Thánh chủ cũng trắng trợn giết chóc, vẫn không thả sự chú ý ở trên người bọn hắn. Đang chết, hai mắt thần đạo tử hoàn toàn đỏ ngầu, không ngừng nuốt xuống đan dược của đan tháp, khai quật tiềm năng bản thân, không ngừng chống đối. Biết rõ kết quả cuối cùng rất có thể sẽ chết, nhưng không có một người đồng ý từ bỏ. Đây là một hồi huyết chiến liên quan đến chủng tộc sinh tồn, mỗi người đều dốc hết toàn lực. Ầm ầm, ngay thời điểm nhân tộc không ngừng lùi lại, mắt thấy không kiên trì được, một luồng khí tức kinh người Đột nhiên ở vùng thế giới này bắt đầu bay lên. Ha ha ha, hấp thu nhiều linh hồn như vậy, tu vi của bổn tôn chủ rốt cục đột phá bán thánh, trên đại lục này, ta là tối cao. Một tiếng cười hưng phấn đột nhiên vang vọng thiên địa, chỉ thấy trên đường chân trời, cả người chiến thương tỏa ra ma khí ngập trời, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn không ngừng tàn mát, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, cái uy thế kia, so với cổ minh ma tôn không kém chút nào. Chiến thương biến hóa, nhất thời gây nên chú ý của mọi người. Hư! chỉ là đột phá bán thánh mà thôi, liền muốn xưng bá toàn bộ đại lục, người trên mảnh đại lục này, quả nhiên là tầm mắt thấp kém đáng thương. Một tên cường giả bán thánh trong linh ma tộc cười lạnh, thân hình đột nhiên loáng một cái, trong nháy mắt đi tới trước mặt chiến thương, một chưởng đánh vào trên người chiến thương. Ầm, lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn động vào trong cơ thể chiến thương, nhưng vẻ mặt của chiến thương không có một chút biến hóa, trái lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cường giả bán thánh linh ma tộc kia, cười gằn nói: "Dám bất kính với bổn tôn chủ?" Ngươi là đang tìm cái chết sao? Cười gần, trong hai con người của chiến thương đột nhiên bắn ra linh hồn xung kích, lập tức nhảy vào trong đầu cường giả linh ma tộc kia. A, cường giả linh ma tộc kia kêu thảm một tiếng, chật vật bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ma huyết. Ngược cái gì? Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này sợ hết hồn. Cường giả linh ma tộc bán thánh, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ kinh người. Tuy không bằng cổ minh ma tôn, nhưng cũng không phải bất luận cường giả bán thánh nhân tộc nào có thể kích thương nhưng hiện tại một cái ánh mắt của chiến thương liền để linh ma tộc bán thánh thổ huyết bay ngược nhất thời chấn kinh tất cả mọi người ta nhớ tới người này tự hồ là cường giả huyền quang các đến cùng lai lịch ra sao không ít người trong lòng dâng lên một chút hy vọng ha ha ha liền để bổn tôn chủ ăn non đi chiến thương cười to lên hóa thân một mảnh ma khí trong nháy mắt bao phủ lại hơn một nghìn khôi lỗi linh ma tộc phía dưới ma linh trong cơ thể những khôi lỗi linh ma tộc này nhất thời phát sinh tiếng hí sợ hãi nỗ lực lao ra ma khí vây quanh Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, trong chớp mắt, thì có tảng lớn ma linh biến thành cho bụi, bị chiến thương hấp thu hầu như không còn, hóa thành một bộ thi thể rơi xuống. Nhưng mà để mọi người kinh nộ chính là, không chỉ linh ma tộc cùng cường giả thánh thành, bao quát cường giả nhân tộc, bị ma khí của chiến thương bao phủ, cũng trong nháy mắt hóa thành thi thể rơi xuống, khí tức linh hồn hoàn toàn biến mất không gặp. Chiến thương, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu giao cùng ngươi nói, ngươi đều quên sao? Giao nguyệt phụ đế lớn tiếng quát hỏi. Làm gì? Chiến Thương quay đầu đi, nhìn thấy là Giao Nguyệt vũ Đế, lại nghĩ tới Diệp Huyền, ánh mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Tuy đột phá bán thánh, nhưng đối với Diệp Huyền, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn bản năng có một tia sợ hãi. Thật không tiện, vừa nãy chỉ là ngộ thương, yên tâm, đón lấy ta sẽ chú ý một chút, không thường tổn võ giả bên các ngươi, ha ha ha. Chiến Thương cười một tiếng, lần thứ hai nhảy vào trong đội ngũ Linh Ma Tộc cùng Thánh Thành. Ngược lại đối với hắn mà nói, trước hết giết Linh Ma Tộc cùng cường giả Thánh Thành cũng giống nhau nha. Phốc phốc phốc. ma khí có chứa linh hồn xung kích mãnh liệt bao phủ thiên địa, bao phủ lại rất nhiều cường giả của linh ma tộc cùng thánh thành, chỗ đi qua, khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả thánh thành phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dồn dập từ không trung rơi xuống. Sau khi đột phá bán thánh, linh hồn xung kích của chiến thương đạt đến một trình độ kinh người, bán thánh trở xuống căn bản là không có cách chống đối. Cổ Minh Ma Tôn thấy thế nhất thời cực kỳ tức giận, Anh, hắn hóa thân ma thần màu đen, một quyền oanh kích về phía chiến thương, quyền uy khủng bố Kinh sợ thiên địa, quét ngang bắt hoang, giống như một thanh búa tạ đánh vào trên người chiến thương. Cùng một tiếng, thân thể hóa thành màn trời của chiến thương lập tức bị đánh nổ ra, hóa thành vô số ma khí. Nhưng đòn lấy, những ma khí này lần thứ hai ngưng tụ, một lần nữa đánh về phía linh ma tộc cùng cường giả Thánh Thành. Thật khí tức quái dị, tại sao trong nhân tộc có thể có một cường giả như thế? Người này căn bản không phải nhân tộc, đến cùng là cường giả chủng tộc gì. Cổ Minh Ma Tôn tức giận, hắn một quyền uy lực kinh người biết bao. Ngay cả hải tộc Hải Hoàng cũng có thể một quyền trọng thương đánh giết, dĩ nhiên không làm gì được một gia hỏa mới vừa đột phá bán thánh. U minh ma thủ, ngưng. Cổ minh ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay màu đen dò ra, đạo đạo lực lượng quy tắc lưu truyền, hư không thoáng chốc động lại, hóa thành một lao tù vô hình, sám cầm chiến thương vào trong đó. Kèn kẹt ca, lực lượng quy tắc kinh người lưu truyền, điên cuồng ràng buộc về phía chiến thương. Trường 1918, Diệp Huyền chạy tới. Chiến thương đang thôn vô cùng thoải mái. Kết quả của Minh Ma Tôn lại nhiều lần chặn mình, nhất thời giận dữ không ngớt. Gia hỏa linh ma tộc này cũng thật phiền phức. Hô, hắn ngưng tụ thành thân thể, một quyền đánh tan hư không lao tù, cùng của Minh Ma Tôn chém giết. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tài nhức óc vang dền, không dứt bên tai. Hai người giao chiến, tinh thiên động địa, hư không không ngừng bị oanh kích ra từng vết nứt không gian, đầu đầu cũng có hư không loạn lưu kích đáng. Tuy chiến thương đột phá đến bán thánh, thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí vượt qua cường giả bán thánh bình thường. Nhưng không có cách nào so với cổ Minh Ma Tôn đạt đến bán thánh đỉnh phong, bị áp chế gắt cao. Thế nhưng thân phận vệ hồn tộc, cũng cho hắn tiện lợi rất lớn, làm cho hắn tuy không phải đối thủ của cổ Minh Ma Tôn, nhưng cổ Minh Ma Tôn nhất thời cũng đánh giết không được nó, song phương lập tức lâm vào thế bí. Có thủ đoạn kiềm chế cổ Minh Ma Tôn, thần đạo tử, cổ hỗn thành chủ, thiên dược đại sư, đám người Hắc Long cùng chủ liền nắm lấy cơ hội, hung hăng ra tay, đánh giết lượng lớn linh ma tộc cùng cường giả thánh thành. Đáng chết! trước đánh giết mấy đại cường giả của nhân tộc liên minh của minh ma tôn vẫn nộ giống to mấy linh ma tộc bán thánh dưới chứng hắn cùng đám người diệp thiên thánh chủ lập tức chuyển biến mục tiêu giết về phía đám người thần đạo tử trong đó mấy linh ma tộc bán thánh cả người tỏa ra ma khí ngập trời mỗi một kích đều ẩn chứa ma khí đặc biệt của linh ma tộc công kích cộng thêm đám người diệp thiên thánh chủ giúp đỡ đám người thần đạo tử cấp tốc rơi vào nguy nan từng cái từng cái người bị thương nặng chẳng lẽ còn không thể cứu vãn sao đám người thần đạo tử vẻ mặt tuyệt vọng cả người đậm máu chiến thương đột phá vốn cho bọn hắn một chút hy vọng những thực lực tổng hợp của linh ma tộc cùng thánh thành dù sao ngự trị ở trên bọn họ quá nhiều tuy cứ vãn lại một ít thế yếu nhưng căn bản không có cách thay đổi toàn bộ chiến cuộc hừ cùng thánh thành ta đối nghịch thần đạo tử các ngươi cũng thật to gan việt thiên thánh chủ cười lạnh một tiếng một quyền trong nháy mắt cùng thần đạo tử va chạm nổ vang đinh tài nhức óc thần đạo tử bay ngược ra ngoài điên cuồng phun máu tươi không thể chết được ta quyết không thể chết Thần đạo tử cắn răng gào thét, hiện tại nhân tộc Liên Minh vốn rơi vào hạ phong, một khi có cường giả bán thánh vẫn lạc, cứ kéo dài tình huống như thế, cả nhân tộc Liên Minh sẽ triệt để tan tác. Trong lúc nhất thời, nhân tộc Liên Minh rơi vào nguy nan, khổ sở chống đỡ, trong lòng tuyệt vọng. Rất nhiều khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả thánh thành, tương tự điên cuồng đánh giết võ giả nhân tộc, máu tươi tung tóe, toàn bộ tình cảnh thê thảm. Ngay thời điểm nhân tộc Liên Minh chỉ lát nữa là bị diệt, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hò giết liên tiếp hư không của thời quang xa hải phá tan, từng đạo từng đạo khí tức cường giả khủng bố, đột nhiên từ bên trong giết ra, giết chỉ thấy xa xa phía chân trời, từng cường giả tỏa ra khí thế khủng bố, mênh mông cuồn cuộn như đại dương, trong nháy mắt nhảy vào chiến đoàn. Trừ vị chịu đựng! đầu lĩnh cả người tỏa ra khí thế ngập trời, một kiếm chém xuống, nửa bầu trời hóa thành lôi hải, cường giả linh ma tộc thoáng chốc tảng lớn tảng lớn vẫn lạc, là huyền diệp, huyền diệp trở về, còn có ưu tộc. Những cái kia là cường giả yêu tộc, huyền Diệp hắn dĩ nhiên thuyết phục yêu tộc, để đại quân yêu tộc gia nhập chiến đoàn. Trên mặt đám người thần đạo tử trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, đầu lĩnh chính là Diệp huyền, mà sau lưng hắn, là vô số cường giả yêu tộc. Có cường giả yêu tộc gia nhập, chiến đoàn nguyên bản đã nghiêng về một phía trong nháy mắt được cân bằng. Một trận đại chiến, ở trên bầu trời thời quang xa hải khai hỏa, Không cách nào hình dung trận chiến này khốc liệt cỡ nào toàn bộ thời quang sa hải trong nháy mắt bị oanh thành hoang vu, đầu đầu cũng có huyền nguyên kích đãng hư không không ngừng vỡ ra từng đạo từng đạo lỗ hổng nhìn thấy mà giật mình, đầu đầu cũng có không gian loạn lưu quét ngang, chiến trường như một cối xay thịt, mỗi một khắc đều có lượng lớn cường giả vẫn lạc, vô số nhân tộc, yêu tộc, cường giả linh ma tộc không ngừng kêu thảm thiết, toàn thân bạo thành xương máu, hải cốt không còn, đáng ghét, cường giả yêu tộc hung hăng gia nhập để chiến đoàn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc cung cường giả vẫn lạc. để đám người của Minh Ma Tôn nổi trận lôi đình. đặc biệt lấy Diệp Huyền, Kim Lân cùng Tam Đại cường giả yêu tộc bán thánh dẫn dắt rất nhiều yêu thần cung cung chủ như một thanh lưỡi rào sắc, trong nháy mắt đâm vào trong đội ngũ linh ma tộc cung thánh thành. ở trong trận doanh địch vọt tới phóng đi, giết ra từng đường phân cách. từ trời cao quan sát, rõ ràng có thể nhìn thấy trong trận doanh linh ma tộc cung thánh thành xuất hiện từng dấu vết màu máu nhằng nhị khắp nơi. Nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết, dừng lại cho ta. Một tên cường giả bán thánh của Linh Ma Tộc nổi trận lôi đình, trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Huyền, một quyền đánh ra. Cốt, Diệp Huyền lệ quát một tiếng, như sấm mùa xuân, một kiếm bổ ra, cường giả Linh Ma Tộc bán thánh bay ngược ra ngoài, xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Cái tên này, tu Vi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Linh Ma Tộc Phúc Thiên Ma Thánh thấy cảnh này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngân dực yêu đế, thanh thiên yêu đế. Xích lòng yêu đế, ba người các người đối phó Linh Ma Tộc bán thánh, Kim Lân, người đi theo ta, diệp huyền một đường quét ngang sau khi chém giết lượng lớn cường giả Linh Ma Tộc, ánh mắt nhìn chăm chú của Minh Ma Tôn trong thiên không, cả người mang theo Kim Lân phóng lên trời. Trong đội ngũ Linh Ma Tộc cùng thánh thành, của Minh Ma Tôn mới là cường giả hạch tâm, chỉ cần giết của Minh Ma Tôn, những cường giả khác căn bản không đáng lo. Trong phút chốc, hai đạo lưu quang một tử một kim, trong nháy mắt gia nhập đối kháng của Minh Ma Tôn. Vốn của Minh Ma Tôn hoàn toàn áp chế chiến thương, nhưng Diệp Huyền cùng Kim Lân gia nhập, ngay lập tức chiếm cứ thượng phong. Kim Lân chính là Viễn Cổ yêu tộc đỉnh phong, kiếp trước Tu Vi vốn cực kỳ đáng sợ. Sau khi Diệp Huyền mở ra cấm chế trên người hắn, Tu Vi cũng trong nháy mắt đột phá đến bán thánh. Trưa 1.919, cùng bố Diệp Thiên 1, mà Diệp Huyền nắm giữ Thiên hỏa cùng Tài Quyết Chi Kiếm, đối với Linh Ma tộc liền có khắc chế, cộng thêm chiến thương thân là phệ hồn tộc, ba người hoàn toàn vây quanh của Minh Ma Tôn. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn đối chiến cổ minh ma tôn ta, quả thực là si nhân nằm mơ. Ma khí trong cơ thể của minh ma tôn bốc lên, tay cầm thiên ma kính, một đạo ma quang phóng ra, đánh bay kim lân ra ngoài. Nhưng mà trên vẩy giáp của kim lân, đạo đạo phù văn không ngừng lưu chuyển lấp lóe, mạnh mẽ chặn lại cổ minh ma tôn công kích. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, diệp huyền nhân cơ hội này, thôi thúc hồn lực, một luồng linh hồn sung kích khủng bố ở trong đầu cổ minh ma tôn nổ tung đồng thời hắn xúc động huyền nguyên trong cơ thể, phát động ngưng chân bí thuật, một cột sáng nối liền trời đất, trong nháy mắt nổ xuống trong cơ thể của Minh Ma Tôn. A, tức chết bổn Ma Tôn. Bên ngoài thân của Minh Ma Tôn xuất hiện một vết thương sâu sắc, linh hồn cũng cực kỳ đau nhức. vốn lấy cường độ linh hồn của của Minh Ma Tôn, băng hỏa xong bạo của Diệp Huyền căn bản không có cách xúc phạm tới nó, nhưng thiên hỏa đối với linh ma tộc có khắc chế cường đại, vô tận dung hỏa của Diệp Huyền được lột xác, đạt đến một trình độ kinh người ngay lập tức mang đến thương tích cho cổ Minh Ma Tôn, cảm nhận được khí tức hỏa diễm đáng sợ, một bên chiến thương âm thầm khiếp đảm, cũng còn tốt mình không có ra tay với đám nhân loại kia, bằng không Diệp Huyền tức giận, mình cũng khó thoát nguy hiểm. Tuyệt diệt hồn quang, từ dịp Diệp Huyền thương tích cổ Minh Ma Tôn, chiến thương cười gần thôi thúc một luồng lực lượng linh hồn cường hãn, trong nháy mắt đi vào đầu óc của cổ Minh Ma Tôn, linh hồn sung kích mãnh liệt, để cổ Minh Ma Tôn mê mụi, linh hồn lần thứ hai bị thương. Cổ Minh Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Linh ma biến thân, răng rắc, cổ minh ma tôn nguyên bản cao hai ba mét, toàn thân đột nhiên tỏa ra ma khí, biến thân thành một ma đầu cao hơn bảy, tám mét, cả người ma khí nồng nặc, bên ngoài thân hắn, tạo đạo vảy sắt hiện lên, toàn thân cực kỳ cứng rắn. Trang, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền bổ vào trên người nó, phóng ra vô số đống lửa, dĩ nhiên không cách nào mang đến thương tổn. Phòng ngự của cổ minh ma tôn này làm sao tăng lên nhiều như vậy? Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, chợt sắc mặt hắn trầm xuống để tiểu tử điêu ra. Tiểu tử, không ngủ nữa, đối phó cổ Minh Ma Tôn kia cho ta. Diệp Huyền nhìn tiểu tử điêu nói, lão đại, ta đang ngủ thật ngon à? Tiểu tử điêu còn buồn ngủ nói, có điều hắn vẫn nghe mệnh lệnh của Diệp Huyền, nhằm về phía của Minh Ma Tôn. Nơi nào đến con vật nhỏ, cút! Cổ Minh Ma Tôn nộ quát một tiếng, một trường vỗ về phía tiểu tử điêu. Ở trong nháy mắt, bàn tay của hắn sắp đụng tới tiểu tử điêu, trong mắt tiểu tử điêu đột nhiên lướt qua một tia tàn khốc, một ánh chớp khủng bố từ trên người nó bắn ra. Ầm, Cổ Minh Ma Tôn kêu thảm thiết, tay phải đánh vị tiểu tử điêu dĩ nhiên cháy đen, bốc lên khói xanh. Làm sao có khả năng, đây là vật gì? Cổ Minh Ma Tôn giật nảy cả mình, sau khi hàn biến thân, phòng ngự đã đạt đến bán thánh cực hạn, không phải cường giả thánh cảnh chân chính, căn bản không thể xúc phạm tới nó, nhưng con vật nhỏ này dĩ nhiên kích thương nó, đến cùng là món đồ quỷ quái gì? Cổ Minh Ma Tôn khiếp sợ, nhưng vẻ mặt của tiểu tử điêu rất bình tĩnh, thân hình nó qua lại hư không, hóa thành từng ánh chớp sáng lạn không ngừng oanh kích ở trên người của Minh Ma Tôn, ở trên người hắn lưu lại vô số lôi ngân. Một bên, Diệp Huyền, Kim Lân, Chiến Thương cũng điên cuồng ra tay với cổ Minh Ma Tôn. Trong lúc nhất thời, được sự giúp đỡ của Tiểu Tử Điêu, ba người bọn họ dĩ nhiên đè đánh cổ Minh Ma Tôn. Thế nhưng cổ Minh Ma Tôn dù sao tu vi thâm hậu, trong thời gian ngắn, tạm thời còn không bị thua. Chiến Thương, ngươi đi đối phó Linh Ma tộc cùng cường giả khác của Thánh Thành. Diệp Huyền phân phó Chiến Thương nói, hắn biết tiếp tục như vậy, chỉ có thể để Song Phương rơi vào bí cục mà không cách nào đánh vỡ giằng co. Ha ha ha, không thành vấn đề. Chiến thương cười gần lên, thoát ly chiến đoàn, trong nháy mắt giết về phía đội ngũ linh ma tộc cùng thánh thành. Vốn đám người thần đạo tử cùng tam đại yêu tộc bán thánh đối phó linh ma tộc bán thánh cùng với cường giả thánh thành, còn có chút giật cấu pháo vai, rơi xuống hạ phong. Nhưng chiến thương gia nhập chiến đoàn ngay lập tức phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời máu tươi trời cao, lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả thánh thành không ngừng vẫn lạc, tiếp tục như thế không qua nửa canh giờ, hết thảy khôi lỗi linh ma tộc đều sẽ vẫn lạc. lùi lại, tất cả mọi người đều rút lui cho ta. rốt cục, sau khi chiến thương đánh giết một tên cường giả linh ma tộc bán thánh, của Minh Ma Tôn rốt cục làm ra quyết định lùi lại. chỉ thấy thiên ma kính trong tay tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, một đường hầm không gian liên tiếp cổ ma chi địa sinh ra, rất nhiều cường giả linh ma tộc dồn dập rút về cổ ma chi địa. những linh ma tộc này cũng thật là rác rưởi. Diệt Thiên Thánh chủ nhìn bề ngoài vô cùng chật vật, nhưng nơi sâu xa của đáy mắt. Lướt qua một tia tối tăm, ở sau khi chiến thương đánh giết linh ma tộc bán thánh, võ hồn hư vô trên đỉnh đầu hắn lặng yên hấp thu tinh khí của linh ma tộc bán thánh kia, hòa vào trong cơ thể mình. Chỉ là sau khi linh ma tộc lui lại, hắn cũng chỉ có thể dừng lại hấp thu, mang theo cường giả thánh thành đồng dạng lui về phía cổ ma chi địa, không thể để cho linh ma tộc chạy trốn, giết bọn họ. Nếu để cho đám người của Minh Ma Tôn sống sót, nguy cơ liền không tính giải trừ. Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc thấy thế, lẫn nhau cấp tốc làm ra quyết định đuổi tận giết tuyệt. Chỉ một thoáng, mấy ngàn cường giả đỉnh phong sống sát giết về phía phía của Ma Chi Địa, cổ Minh Ma Tôn chính là bán thánh đỉnh phong, không giết chết nó, ai cũng không thể an tâm, hơn nữa nếu như bị hắn đột phá đến thánh cảnh, như vậy toàn bộ thiên huyền đại lục liền thật sự xong. Kết quả là, đám người diệp huyền một đường truy kích lên cổ Ma Chi Địa, ven đường đâu đâu cũng có thi thể trôi nổi, hóa thành bột mị. Sau khi đám người của Minh Ma Tôn trốn vào cổ Ma Chi Địa, cấp tốc đi tới vực sâu mà lúc trước đám người diệp huyền từng thấy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 1920, cùng bố Diệp Thiên, hay? Hừ, nhân tộc cùng yêu tộc đáng chết, các người lại còn dám đuổi vào cổ ma chi địa, thật sự coi cổ minh ma tôn ta sợ các người sao. Cổ minh ma tôn tức giận giống to, dưới phức sâu, vô số ma khí bốc lên, cùng cả thân thể hắn kết hợp với nhau. Nơi đây, chính là thánh địa linh ma tộc ta, ma khí bất diệt, linh ma tộc ta sẽ không diệt, đều đi chết đi cho ta. Ký tức cả người cổ minh ma tôn tăng mạnh điên cuồng ra tay về phía đám người Diệp Huyền, mà phương đại thế giới, rầm rầm rầm, vô số ma khí phảng phất như màn trời, bao phủ về phía cường giả nhân tộc cùng yêu tộc. Vô tận dung hỏa, đốt cháy cho ta. Ánh mắt của Diệp Huyền ác liệt, toàn lực triển khai vô tận dung hỏa, chỉ một thoáng, tảng lớn tảng lớn hỏa diễm khủng bố điên cuồng tịch cuốn ra, cùng ma khí va chạm. Ha ha ha, đây mới là lực lượng ma khí tinh khiết, hấp thu cho ta. Chiến thương cười to hấp thu ma khí khủng bố trước mặt, thân là phệ hồn tộc, Hắn không ý kỵ những ma khí khủng bố này tí nào, mà Kim Lân cả người tỏa ra kim quang, ở dưới ma khí bình yên vô sự. Tình khủng nhất vẫn là tiểu tử điêu, u, nóng ngẩng mặt lên trời thét dài, da lông cấp tốc mở ra, ầm ầm ầm, trên đường chân trời, thị nhiên xuất hiện vô số lôi vân, từng đạo từng đạo ánh chớp từ bên trong cấp tốc đánh xuống, anh toàn bộ cổ ma chi địa thành một hải dương sấm sét. Hải dương sấm sét kia, càng đánh vào trong vực sâu linh ma tộc, khiến cho ma khí sôi trào không ngớt, phảng phất như đụng phải trọng thương nhưng đáng tiếc chính là coi như sấm sét của tiểu tử điêu công kích cũng không thể tiến vào trong ma khí, công kích được bản thể của cổ minh ma tôn. Dù công kích không tới cổ minh ma tôn, nhưng đám người diệp huyền không có ngừng tay, mà đặt mục tiêu ở trên người cường giả linh ma tộc cùng thánh thành còn lại. Phốc phốc phốc, chỉ thấy thiên hòa cùng ánh chớp khủng bố ở trong ma khí tàn phá, một ít linh ma tộc cùng cường giả thánh thành vừa bị lan đến gần, lập tức âm âm âm nổ thành cho bụi. Đặc biệt là cường giả linh ma tộc đối với vô tận dung hỏa cùng lôi điện chi lực đặc biệt sợ hãi chỉ có thể kêu dân liên hồi diệp thiên thánh chủ còn không ngăn trở bọn họ cho ta cổ minh ma tôn tức đến sôi lên hắn không cách nào thương tổn được đám người diệp huyền nhưng đám người diệp huyền có thể thương tổn được cường giả linh ma tộc hắn bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người thánh thành diệp thiên thánh chủ linh ma tộc này cũng thật là một đám rác rưởi Đáy mắt diệp thiên lướt qua một tia bất mãn vèo thân hình hắn loáng một cái. Đột nhiên đi tới trước người một tên bán thánh linh ma tộc, xì xì, tay phải trực tiếp đâm vào trong cơ thể đối phương, một luồng sức hốt khủng bố, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Diệp Thiên, linh ma tộc bán thánh kia căn bản không kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng, ma linh trong cơ thể tiêu tan, hóa thành bụi phấn. Ngươi, ngươi làm gì? Một màn bất thình linh, để tất cả mọi người ở đây thất kinh, trợn mắt ngoác mồm. Ngay cả Diệp Huyền cũng mở to hai mắt, Diệp Thiên không phải là cùng linh ma tộc một nhóm sao? Làm sao lại đột nhiên đánh giết Linh Ma Tộc Bán Thánh? Còn Linh Ma Tộc, thì càng thêm chấn kinh, trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được con mắt của mình. Làm gì? Linh Ma Tộc các ngươi còn được xưng chủng tộc hung tàn nhất, ngay cả mấy nhân tộc cũng giải quyết không được, cần các ngươi có tác dụng gì? Việt Thiên cười một tiếng, bá, hắn lần thứ hai đi tới trước mặt một tên Linh Ma Tộc Bán Thánh, một trưởng vũ về phía đối phương. Ngươi, cút ngay cho ta. Linh Ma Tộc Bán Thánh kia phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Trước người xuất hiện một đạo ma khí bình phong, đồng thời trở tay đánh về Diệp Thiên. Đối mặt linh ma tộc bán thánh công kích, Diệp Thiên không tránh không né, tốc độ tay phải ở trong chớp mắt tăng lên gấp đôi, xì xì một hồi liền tiến vào trong cơ thể đối phương. Linh ma tộc bán thánh kia chỉ có thể chơ mắt nhìn ma linh trong cơ thể mình, bị một lực hút kinh người thôn phệ, cả người kêu thảm một tiếng, khóa thành bụi phấn. Đáng ghét, Diệp Thiên, người quá làm càn, chết đi cho ta. Cổ minh ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng một luồng ma khí như trụ trời, trong nháy mắt đánh về Diệp Thiên. Không ngờ trên mặt Diệp Thiên không có bất kỳ kinh hoàng, hắn giơ bàn tay lên, một luồng khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Oanh! Hắn một quyền cùng cổ Minh Ma Tôn thả ra ma khí ngập trời oanh kích, hai người cấp tốc nổ tung, lẫn nhau trừ khử. Ngực cái gì? Cường giả Linh Ma tộc còn lại thấy thế, rồn dập kinh hãi. Diệp Thiên có thể cùng cổ Minh Ma Tôn đại nhân chống đỡ, hắn triển lộ ra thực lực, so với thời điểm chiến đấu mạnh đâu chỉ gấp đôi. A! À... Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diệp Thiên cấp tốc giết vào trong linh ma tộc, chỗ đi qua, lượng lớn cường giả linh ma tộc kêu thảm thiết vẫn lạc, ngươi dĩ nhiên vẫn ẩn giấu thực lực, ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Cổ Minh Ma Tôn kinh độ không ngớt, điên cuồng điều khiển lực lượng của ma chi địa, nỗ lực ngăn cản Diệp Thiên giết chóc, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tu vi của Diệp Thiên, so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều lắm, nhưng thời điểm chiến đấu trước đó, Diệp Thiên biểu hiện ra tu vi. Cùng bàn thánh bình thường không tranh lệch lớn bao nhiêu, đối phương trăm phương ngàn kế, dĩ nhiên ẩn nhẫn lâu như vậy. Muốn làm cái gì? Người không phải để ta đánh giết những cường giả nhân loại cùng yêu tộc này sao? Bàn thánh chủ chỉ có hấp thu ma linh của linh ma tộc các ngươi, tăng tu vi lên, mới có thể càng tốt hơn kích giết bọn họ à, ha ha ha. Tiệp thiên âm lãnh cười to, hấp thu quá nhiều cường giả linh ma tộc, trên người quanh quẩn ma khí ngập trời, giống như một vị ma thần. Một luồng lực hút kinh người bao phủ ra ngoài. Một ít linh ma tộc nhỏ yếu căn bản không cần Diệp Thiên tới gần, liền dồn dập kêu thảm thiết hóa thành hư vô. Tiếp đó, liền đến phiên ngươi. Sau khi giết tất cả linh ma tộc ban thánh, ánh mắt Diệp Thiên rơi vào trên người cổ Minh Ma Tôn, phèo, hắn hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng về phía cổ Minh Ma Tôn. Đáng ghét, vạn ma chi nguyên, Diệp cho ta. Cổ Minh Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ma khí nồng nạc giống như thực chất, bao trùm Diệp Thiên Thánh Chủ. Trường 1921, Long Ma Thân, một. Thôn phệ cho ta. Trên đỉnh đầu diệt thiên, một võ hồn hư vô xuất hiện, điên cuồng hấp thu những ma khí này, dĩ nhiên không bị ma khí ảnh hưởng chút nào. Làm sao có khả năng, ma khí bản nguyên của linh ma tộc ta? Tại sao không đã thương được ngươi? Vẻ mặt cổ minh ma tôn khó có thể tin. Này còn phải cảm tạ ngươi, lẽ nào ngươi đã quên? Nhờ có linh ma tinh huyết của linh ma tộc ngươi, bản thánh chủ mới có thể hóa thân bán ma thân, ma khí của linh ma tộc các ngươi, đối với bản thánh chủ chỉ có tác dụng tầm bồ, mà không có sức công kích Ha ha ha! Diệp Thiên lên tiếng, tiếng cười âm lãnh tàn nhẫn. Cuối cùng hắn đi tới trước mặt cổ Minh Ma Tôn, một trường vỗ ở trên người của Minh Ma Tôn, lực cắn nuốt mãnh liệt. Đột nhiên hấp thu ma linh trong cơ thể của Minh Ma Tôn. A! Cổ Minh Ma Tôn kêu lên thê lương thảm thiết, điên cuồng dãy rụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma linh trong cơ thể mình không ngừng biến mất, hóa thành năng lượng trong cơ thể Diệp Thiên. Cho dù bổn Ma Tôn chết, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Cổ Minh Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng ma khí kinh người lướt qua. Oanh! Cổ Minh Ma Tôn ở thời khắc sống còn, trong nháy mắt tự bạo. Trước khi chết, trong mắt hắn lóe ra một tia không cam lòng cùng vẫn nộ. Không nghĩ tới mình đường đường linh ma tộc Ma Tôn vắng lặng lâu như vậy, lại bị một nhân tộc bán thánh tính toán, hắn tàn nhẫn a. ầm! Uhm, cổ Minh Ma Tôn tự bạo, khiến cho toàn bộ cổ ma chi địa ầm ầm rung động, sóng trùng kích khủng bố bao phủ ra ngoài, cường gia thánh thành cùng linh ma tộc dồn dập nổ tung, hóa thành bụi phấn. Không tốt, vẻ mặt đám người Diệp Huyền đại biến, điên cuồng rút lui, toàn lực vận chuyển Huyền Nguyên, chống đối cỗ sóng trùng kích này, mấy cường giả đỉnh phong liên thủ, mới chống đỡ được sóng trùng kích, từng cái từng cái khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, tiếng nổ vang rền kéo dài hồi lâu, lúc này mới từ từ yên tĩnh lại. Mà khí tản đi, một dị thú cả người trải rộng vảy giáp, cao tới 7, 8 mét cùng bố xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, mặt hắn vẫn là mặt của Diệp Thiên Thánh chủ, thế nhưng khí tức trên người lại hỗn tạp không thể tả. Vừa có ma lực của linh ma tộc, lại có nhân tộc huyền nguyên, còn có yêu tộc yêu nguyên, thậm chí khí thức hải tộc. Chúc mừng thánh chủ đại nhân, thần công đại thành. Cổ minh ma tôn tự bạo, làm cho cường giả linh ma tộc cùng thánh thành hầu như vẫn lạc không còn, nhưng cận ly phó thánh chủ cùng long đạo nhân bình yên vô sự, nhìn thấy dáng dấp của diệp thiên, từng cái từng cái mừng rỡ như điên, cùng kính nói. Ha ha ha, bố cục lâu như vậy, diệp thiên ta rốt cục tới mức độ này, long ma thân thể, thần công đại thành, hiện tại toàn bộ thiên hạ còn có ai là đối thủ của Diệp Thiên ta? Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cả người tỏa ra một luồng khí tức kinh người ở trên đỉnh đầu của hắn, một luồng uy thế mãnh liệt bao phủ ra. nguồn lực lượng này bao phủ qua đám người Hạ Vũ Tôn, khiến cho bọn họ biến sắc. trên người Diệp Thiên, tại sao có thể có huyết mạch của Hạ gia ta? Hạ Vũ Tôn khiếp sợ nói, còn có lực lượng Hắc Long võ hồn của Hắc Long Cung ta. Hắc Long Cung chủ cũng trầm giọng nói, tựa hồ còn có khí tức hải tộc. Gia Nguyệt Vũ đế hai mắt nhao lại. Lẽ nào Thánh Thành trước đối phó hạ gia, Hắc Long cung, còn có hải tộc, chính là vì những thứ đồ này sao?" Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói. Trước Diệp Huyền vẫn đối với Thánh Thành sắp xếp vô lượng sơn diệt hạ gia, đối phó Hắc Long cung mà cảm thấy không rõ, nhưng hiện tại, chân tướng trong nháy mắt rõ ràng. "Các ngươi đều đoán không sai, sở dĩ bản Thánh chủ Tiêu Diệt hạ gia, chính là vì hạ gia chân long huyết thống, còn có Hắc Long cung, Hắc Long cung truyền thừa Hắc Long võ hồn, nắm giữ lực lượng viễn cổ Hắc Long, cộng thêm huyết mạch hải tộc." kết hợp linh ma tộc bán ma thân, một khi kết hợp, liền có thể luyện thành long ma lực. Các người đám giác rưởi này, chỉ biết sở hữu bảo sơn mà không cách nào sử dụng, bản thánh chủ liền giúp các ngươi dùng. Được rồi, chân tướng đã nói cho các ngươi, bây giờ linh ma tộc đã diệt, bản thánh chủ không muốn đại khai sát giới, chỉ muốn các ngươi đồng ý thần phục bản thánh chủ, trở thành một con chó của bản thánh chủ, bản thánh chủ có thể tha các ngươi một con đường sống. Diệp Thiên cản giữa cười to, cực kỳ tự tin, phảng phất như đã nắm chắc phần thắng. Ngươi nằm mơ, muốn chúng ta thần phục ngươi, đó là nói chuyện viền vông. Coi như chết, chúng ta cũng không thần phục ngươi. Cường giả các thế lực lớn giận dữ hết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lướt qua một tia sát cơ. Nếu ngươi các muốn chết, như vậy bản thánh chủ sẽ tác thành các ngươi. Diệp Thiên thánh chủ nộ quát một tiếng, đột nhiên xông lên trước, một quyền đánh về đám người Diệp Huyền, dầm, dưới cú đấm này, hư không nổ tung, thật lâu không cách nào khép lại Lực lượng kinh khủng nhảy vào trong thân thể đám người Diệp Huyền, dưới tiếng nổ vang dền, đám người Diệp Huyền dồn dập bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, muốn giết bổn tôn chủ, không dễ như vậy. Chiến thương nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng linh hồn xung kích khủng bố trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Diệp Thiên Thánh chủ, nhưng Diệp Thiên Thơ không động lòng, một quyền trực tiếp đánh nổ thân thể chiến thương ra. Thân thể chiến thương cấp tốc ngưng tụ, vẻ mặt trắng xám, hiển nhiên gặp phải trọng thương. Cái tên này tu vi làm sao đáng sợ như thế? Vẻ mặt chiến thương kinh nộ. Tô của Diệp Thiên, so với cổ minh ma tôn còn đáng sợ hơn rất nhiều, dù chưa chân chính bước vào thánh cảnh, nhưng chỉ là bởi vì vùng thế giới này không cho thánh cảnh xuất hiện, trên thực tế đã tương đương thánh cảnh. Ha ha! Diệp Thiên cất tiếng cười to, mỗi một quyền đánh xuống, tất có cường giả bay ngược ra ngoài, thổ huyết không thôi. Thậm chí Kim Lân cũng khó chặn công kích của Diệp Thiên, phẩy giáp cả người phá nát, mọi người chỉ có tiểu tử điêu bình yên vô sự, lôi điện chi lực của nó rơi vào trên người Diệp Thiên, đánh ra từng dấu vết trái đen. Nhưng không cách nào mang đến trọng thương cho Diệp Thiên. Quá mạnh mẽ. Tuy bây giờ đối thủ của bọn họ chỉ còn dư lại Diệp Thiên Thánh Chủ, nhưng mà mọi người trái lại cảm nhận được vô lực càng sâu, thực lực của Diệp Thiên, đã đạt đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Trường 1922, Long Ma Thân, 2. Đáng chết. Mỗi người đều nắm chặt song quyền, từng cái từng cái tức giận không thôi, không nghĩ tới bọn họ thật vất vả đẩy lùi linh ma tộc, cuối cùng lại chết ở trong tay Diệp Thiên Thánh Chủ. Người này thực sự là quá hẳn nhẫn mục đích thả ra linh ma tộc chính là vì hấp thu lực lượng của bọn họ. ầm, Diệp Thiên đấm ra một quyền, lực đả kích cường liệt, đập vào phía sau, nhất thời tiếng kêu thảm thiết một mảnh, lượng lớn nhân tộc cùng cường giả yêu tộc bạo thành sương máu. Diệp Thiên dùng sức hút một cái, một lực cắn nuốt kinh người, từ trong cơ thể hắn hiện lên, trong nháy mắt hấp thu hết thảy tinh huyết cùng năng lượng hầu như không còn, trên người hắn quanh quẩn một tầng hồng mang, khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. là ngươi, thấy cảnh này, thân thể Diệp Huyền chấn động một loại cảm giác quen thuộc từ trong đầu bay lên, hắn kinh hãi nhìn Diệp Thiên, ánh mắt kinh nộ. Là ngươi, người lúc trước ở Thiên Sơn hãm hại ta, là ngươi. Diệp Huyền phẫn nộ mở miệng, hắn không cách nào quên, trong Thiên Sơn bí cảnh, ở một khắc tuyệt vọng kia, một bóng người đen kịt ở trong ngọn lửa hừng hực đi ra, cướp đoạt tính mạng của hắn. Hắn vẫn cho là người kia là một cường giả nào đó của Thánh Thành, nhưng không ngờ tới, dĩ nhiên là Diệp Thiên. Ta ở Thiên Sơn hãm hại ngươi. Diệp Thiên hơi sững sờ chợt nhìn về phía Diệp Huyền, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi là Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Giao, thân phận của Diệp Huyền chỉ ở trong nhân tộc Liên Minh truyền bá, Diệp Thiên Thánh chủ còn không biết. Bây giờ biết thân phận của Diệp Huyền, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia quỷ dị. Ngươi, ngươi dĩ nhiên là Diệp Tiêu Giao, ngươi dĩ nhiên không chết. Lúc trước ta rõ ràng giết chết ngươi, ngươi làm sao có khả năng? Vẻ mặt hắn cực kỳ giật mình, phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin. Chợt sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. các hạ cũng thật là mệnh dài, nếu năm đó không thể giết chết ngươi, ngày hôm nay ngươi liền chết đi cho ta. ầm, vẻ mặt Diệp Thiên dữ tợn, đột nhiên một trường vỗ về phía Diệp Huyền, đồng thời một lực cắn nuốt kinh người từ trong tay hắn lan truyền ra, điên cuồng hấp thu sinh mệnh tinh huyết của Diệp Huyền. cảm nhận được không, nguồn lực lượng này có phải rất quen thuộc không? Diệp Thiên cười nói, luồng khí tức này, đây là phế võ hồn của ta, ngươi giết ta, mục đích chính là vì phế võ hồn này. Diệp Huyền khiếp sợ nói, Diệp Thiên triển khai lực cắn nuốt, dĩ nhiên cùng phế võ hồn của hắn cực kỳ tương tự. Ha ha, cái gì phế võ hồn? Đây là vạn vật võ hồn, có thể chứa đựng tất cả tinh khí của thiên địa. Đáng tiếc, năm đó ngươi dựng dục ra vạn vật võ hồn trời sinh không trọn vẹn, nhưng rơi vào trong tay bản thánh chủ liền không giống, hỗn độn võ hồn của bản thánh chủ, có thể để vạn vật võ hồn một lần nữa tỏa ra sinh cơ, thôn vệ tất cả sinh mệnh tinh khí trong thiên hạ. Nếu như không phải vạn vật võ hồn của ngươi. Bản thánh chủ căn bản là không có cách đạt đến cảnh giới bây giờ, có thể nói, bản thánh chủ phải tạm tạ người a. Diệp thiên cười nói, lực cắn nuốt mãnh liệt điên cuồng hấp thu tinh khí trong cơ thể Diệp Huyền. Thời khắc này, Diệp Huyền rốt cục hiểu rõ ra, cho tới nay, hắn vẫn không hiểu năm đó thánh thành tại sao muốn hãm hại mình. Mặc dù mình ở huyền vực tiếng tam kinh người, thiên phú cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn nắm giữ là phế võ hồn, tu vi trời sinh có hạn chế, căn bản không có cách bi hết đến thánh thành. Nhưng Thánh Thành dĩ nhiên tiêu hào tinh lực lớn như vậy, hãm hại hắn ở Thiên Sơn. Nguyên lai, like, mục đích của Diệp Thiên là vì phế võ hồn, mà phế võ hồn của mình kiếp trước, dĩ nhiên là vạn vật võ hồn có thể chứa đựng tất cả tinh khí. Đột nhiên, Diệp Huyền nghĩ đến thôn phệ võ hồn của mình, lẽ nào thôn phệ võ hồn, là vạn vật võ hồn của mình kiếp trước mang tới biến dị mà thành. Và giờ phút này, Diệp Huyền đã cố kỵ không được nhiều như vậy, Diệp Thiên thả ra lực cắn nuốt. Điên cuồng thôn phệ tinh khí của hắn, Diệp Huyền liền thôi thúc thôn phệ võ hồn của mình. Ầm, um, một luồng lực cắn nốt tương đồng từ trong cơ thể Diệp Huyền phóng thích ra, hai cỗ lực cắn nốt chống lại lẫn nhau. Lực cái gì? Đây là vạn vật võ hồn. Ngươi vì sao còn có vạn vật võ hồn? Diệp Thiên bị thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền làm sợ hết hồn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sau khi sống lại, dĩ nhiên lần thứ hai dựng dục ra thôn phệ võ hồn. Đáng tiếc, vạn vật võ hồn của bàn tọa đã cùng hỗn độn võ hồn dung hợp lại cùng nhau đạt đến cửu tinh đỉnh phong, không phải là bát tinh võ hồn của ngươi có thể chống đối. Diệp Thiên nộ quát một tiếng, hắn thả ra lực cắn nuốt, đột nhiên tăng lên dữ dội, cấp tốc vượt qua thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, bắt đầu lôi kéo tinh khí trong cơ thể Diệp Huyền. Không tốt. mắt thấy thôn phệ võ hồn rơi vào hạ phong, Diệp Huyền giật nảy cả mình, hắn biết một khi mình không được, bị Diệp Thiên hấp thu đi tinh khí trong cơ thể, hắn sẽ trong nháy mắt rơi vào nguy nan, không còn cách nào vươn mình. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền vận chuyển ngưng chân bí thuật dốc hết toàn lực thôi thúc hoàng thiên tháp, quanh hoàng thiên tháp khủng bố rung động mà ra, cấp tốc nổ ra liên hệ giữa hắn cùng diệp thiên, máu tươi phun mạnh. diệp huyền chặt vật bay ngược ra ngoài. diệp huyền đám người giao nguyệt vũ đế kinh ngạc thốt lên, ta không có chuyện gì. diệp huyền lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, võ hồn của diệp thiên đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong, thôn phệ võ hồn của mình tuy không kém gì đối phương, còn dù sao chỉ có bát tinh đỉnh phong vẫn kém một chút. thời khắc bây giờ chỉ có thôn phệ võ hồn của mình tăng lên tới cửu tinh mới có một chút hy vọng sống. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, liền thôn phệ lực lượng võ hồn lưu lại xung quanh. Ở cổ ma chi địa này, trước vẫn lạc vô số cường giả, tự nhiên lưu lại vô số lực lượng võ hồn, Diệp Huyền liền muốn lợi dụng những lực lượng võ hồn này để thôn phệ võ hồn của mình tăng lên tới cửu tinh. Chỉ là mặc cho hắn làm sao hấp thu, trong thiên địa lưu lại lực lượng võ hồn, vẫn không cách nào làm thôn phệ võ hồn của hắn đột phá. Không biết tại sao Lần này sau khi thôn phệ võ hồn đạt đến bắt tinh đỉnh phong, cần lực lượng võ hồn so với chức tăng lên một cấp. Một đường đại chiến tới nay, bản thân Diệp Huyền hấp thu lực lượng võ hồn đã có thể nói nghịch thiên, nhưng vẫn không cách nào để cho thôn phệ võ hồn của mình đột phá. Lực cắn nuốt thật cổ quái, vạn vật võ hồn của ngươi lại có thể thôn phệ lực lượng võ hồn của những người khác. Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Huyền cử động, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi là để võ hồn đột phá, lại đối kháng bản thánh chủ sao? Mơ hão Diệp Thiên Thánh chủ cấp tốc giết về phía Diệp Huyền, cản bọn họ lại. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, Kim Lân chiến thương cùng tiểu tử điêu cấp tốc xông lên. Cút ngay! Diệp Thiên Thánh chủ giết gào một tiếng, trong cơ thể thả ra xung kích khủng bố, chấn mấy người Kim Lân bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Diệp Huyền trong nháy mắt đi tới bên người Long đạo nhân cùng cận ly Phó Thánh chủ. "Chết!" Diệp Huyền nộ quát một tiếng, thôi thúc Hoàng Thiên Tháp đập tới hai người. "Không được, đại nhân cứu ta." Long đạo nhân cùng cận ly Phó Thánh chủ sắc mặt trắng bệch. Kinh độ kêu to, thân hình điên cuồng chạy trốn. Chiêu 1923, tân thánh cảnh, đại kết cục, 1. Nhưng Diệp Huyền thôi thúc Hoang Thiên Tháp, mục đích chính là vì ngay lập tức đánh giết hai người, sao sẽ để cho hai người chạy thoát? Ở dưới ánh mắt kinh độ của hai người, Hoang Thiên Tháp trong nháy mắt ráng lâm, nghiền hai người thành thịt nát. Hải đạo lực lượng Cửu Tinh Võ Hồn bị Diệp Huyền thôn phệ tiến vào trong thôn phệ Võ Hồn, nhưng mà, thôn phệ Võ Hồn được lực lượng còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Trong lòng Diệp Huyền vô cùng nóng nảy đám người kim lân căn bản không có cách ngăn trở diệp thiên thánh chủ quá lâu. nếu như thôn phệ võ hồn của mình không chiếm được đột phá, liền căn bản không chống đối được diệp thiên thánh chủ. đến thời điểm đó tất cả mọi người ở đây hết thảy đều phải chết. nhưng mà diệp huyền có thể cảm nhận được, không biết tại sao, thôn phệ võ hồn của mình căn bản không có ý tứ đột phá. lẽ nào là bởi vì võ hồn của ta quá mức hỗn đập? trong đầu diệp huyền lướt qua một đạo linh quang, mình nắm giữ tam sinh võ hồn, mà sau khi diệp thiên được vạn vật võ hồn của mình là dung hợp và hỗn độn võ hồn của hắn, chẳng lẽ chỉ có dung hợp hết thầy võ hồn lại, thôn phệ võ hồn mới có thể được lột xác? Chỉ có thử một lần. Thời điểm như thế này, Diệp Huyền căn bản không lo được do dự quá nhiều. Thân là một tên luyện hồn sư đỉnh phong, Diệp Huyền cảm giác được ý nghĩ của mình vô cùng có khả năng. Coi như sai, hắn cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thôn phệ võ hồn, thôn phệ. Bước ngoặt sinh tử, Diệp Huyền cắn răng một cái, đột nhiên thôi thúc thôn phệ võ hồn. Thôn phệ sinh mệnh võ hồn cùng đại địa võ hồn của mình. Vù, hai đại võ hồn cấp tốc bị thôn phệ võ hồn hút vào trong đó, bóng người đen nhánh kia trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, một loại sinh cơ phồn thịnh từ trên người thôn phệ võ hồn tăng vọt lên. Diệp Huyền lập tức cảm giác được, khí tức thôn phệ võ hồn của mình đang không ngừng kéo lên, khí tức kia trong nháy mắt liền vượt qua cửu tinh, còn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Một cảm giác đói bụng cồn cao từ trên người thôn phệ võ hồn lan truyền ra, điên cuồng hấp thu lực lượng sinh mệnh của Diệp Huyền. Chuyện gì thế này? Trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, tiếp tục như thế, thôn phệ võ hồn của mình là đột phá, nhưng mình cũng chắc chắn sẽ bị thôn phệ võ hồn triệt để hất thu, hóa thành hư vô. Diệp Huyền cần lực lượng võ hồn. Mọi người mau mau thả ra lực lượng võ hồn của mình. Lúc này đám người giao nguyệt phụ đế đều nhìn thấy Diệp Huyền không đúng, từng cái từng cái dồn dập sử dụng tới võ hồn của từng người. Cong cong cong cong vù. Nơi đây tụ tập, tất cả đều là cường giả nhân tộc đỉnh phong, hầu như võ hồn của mỗi người cũng đã đột phá đến cửu tinh, mà một phương yêu tộc, rất nhiều huyền thú cửu giai cũng dồn dập thả ra lực lượng hồn niệm, chỉ một thoáng, từng luồng từng luồng lực lượng võ hồn cùng hồn niệm tinh khiết dồn dập hòa vào trong cơ thể Diệp Huyền. Thôn phệ võ hồn trong cơ thể Diệp Huyền, cấp tốc sinh trưởng, phảng phất như một sinh linh đang sinh ra, lực lượng sinh mệnh trên người hắn không ngừng tăng lên, nhưng đột nhiên, khí tức thôn phệ võ hồn ở thời khắc mấu chốt thành hình, tựa hồ khuyết thiếu một cỗ lực lượng sinh mệnh, nguyên bản lực lượng sinh mệnh nồng nặc, cấp tốc yếu bớt chẳng lẽ muốn thất bại sao? Vẻ mặt Diệp Huyền tuyệt vọng. Đúng lúc này, ầm, một luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết đột nhiên từ bầu trời rơi ra, phía chân trời của cổ ma chi địa, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một lục ki nữ tử đoan trang, vẻ mặt hiền lành nhìn Diệp Huyền, từng luồng từng luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết từ trên người nàng rơi ra, hòa vào trong cơ thể Diệp Huyền. Sinh mệnh nữ hoàng, là sinh mệnh nữ hoàng, yêu tộc Tam đại lão cung chủ, tất cả đều khiếp sợ nói, sinh mệnh nữ hoàng là cường giả đỉnh phong của yêu tộc quanh năm ở trong Cổ Lan Sơn mạch, tam đại lão cung chủ bọn hắn có thể tồn tại đến hiện tại đều là bởi vì sinh mệnh nữ hoàng trợ giúp. Ngươi là? Diệp Huyền khiếp sợ nhìn sinh mệnh nữ hoàng ở phía chân trời, một loại cảm giác huyết mạch tương liên ở trong đầu óc hắn bay lên. Nữ tử này, dĩ nhiên cùng lúc trước thời điểm phụ thân giảng giải mẫu thân, mô phỏng ra hình ảnh giống như đúc. Khi lực lượng sinh mệnh đồng nặc kia hòa vào trong cơ thể hắn, Diệp Huyền nhất thời cảm giác được, thôn phệ võ hồn triệt để được lột xác, thậm chí không chỉ thôn phệ võ hồn bản thân Diệp Huyền cũng được lột xác, thôn phệ võ hồn hóa thành sinh mệnh thực chất, dĩ nhiên cùng cả người hắn từ từ dung hợp lại. đồng thời hoang cổ chi tâm trong hoang thiên tháp, đột nhiên lan truyền đến một luồng lực lượng kinh người, hòa vào thân thể của hắn, răng giác. trong cơ thể phảng phất như có món đồ gì phá tan, ở trong cơ thể Diệp Huyền lưu truyền một luồng lực lượng kinh thiên động địa. âm âm âm, toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này kịch liệt lay động, của ma chi địa cường hãn, thậm chí bắt đầu rạn nứt, một loại cảm giác khống chế tất cả thế gian ở trong lòng hắn bốc lên. Này, loại lực lượng này, cái cảm giác này, Diệp Huyền có loại cảm giác, chỉ cần mình nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể nắm nát thiên địa này, đánh vỡ thiên địa này ràng buộc. Thời khắc này, trong tâm Diệp Thiên Thánh chủ không tên sinh ra một loại hoảng sợ, khuôn mặt hắn giữ tợn, đánh bay mấy người tiểu tử điêu, ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhắm ngay Diệp Huyền sử dụng tới một đòn mạnh nhất. Diệp Huyền cẩn thận, đám người giao nguyệt vũ đế dồn dập hét lên. Diệp Huyền mở mắt ra, "Xèo" công kích ác diệt kia trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, mà diệp huyền vẻn vẹn là đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt. xì xì. diệp thiên thánh chủ nổ ra một đòn toàn lực, trong nháy mắt phá nát, như bong bóng xà phòng yếu đuối không thể tả. gật cái gì? diệp thiên thánh chủ trợn mắt lên. ta trời ạ. hết thảy cường ra thấy cảnh này, từng cái từng cái trợn mắt lên. đáng chết, chết đi cho ta. diệp thiên phẫn nộ, ngưng tụ lực lượng, muốn tiếp tục ra tay với diệp huyền. diệt. diệp huyền nhẹ nhàng hét một tiếng. Một luồng lực cắn nốt kinh người, trong nháy mắt hấp thu võ hồn của Diệp Thiên Thánh chủ hầu như không còn, sau đó Diệp Huyền ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên người Diệp Thiên Thánh chủ. Xì xì, phẳng phất như đánh nổ một quả dưa hấu, Diệp Thiên Thánh chủ trợn to hai mắt kinh nộ, thân thể trải rộng vảy giáp trong phút chốc chiên năm xẻ bảy, tôn ra vô số máu tươi. Cái quy tắc mãnh liệt kia, để thiên địa vạn vật đều mất đi lực lượng chống đối. Cường giả thánh cảnh, ngươi dĩ nhiên đột phá đến thánh cảnh, không thể, cái này không thể nào. Diệp Thiên kinh nộ giết gào, căn bản không thể tin được con mắt của mình. Dưới đau nhức, thân hình hắn loáng một cái, xoay người muốn trốn khỏi nơi đây. Đây chính là thánh cảnh sao? Nguyên lai quy tắc bản nguyên của vùng thế giới này đã bị phá hỏng à, chẳng trách nhiều năm như vậy. Trước sau không cách nào sinh ra thánh cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, một trường trục vào Diệp Thiên, trong hư không, một bàn tay quy tắc xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ ràng buộc của Thiên Huyền Đại Lục, nhốt Diệp Thiên ở bên trong. Không, đừng giết ta, đừng có giết ta. Diệp Huyền kinh nộ gào thét, nhưng Diệp Huyền không hề cảm xúc nhẹ nhàng nắm chặt. Xì xì. Cả người Diệp Thiên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô, tiêu tan thiên địa, ở dưới công kích đáng sợ của Diệp Huyền, thậm chí ở mức độ quy tắc, trực tiếp xóa bỏ. Diệp Thiên chết rồi. Chúng ta thắng lợi. Thánh cảnh, trong thiên địa này dĩ nhiên sinh ra thánh cảnh thứ nhất. Tất cả mọi người đều cuồng hô, đồng thời chấn động nhìn Diệp Huyền. Chưa 1924, tân thánh cảnh, đại kết cục, hay? nhân tộc cung cường giả yêu tộc đối mắt nhìn nhau trong đôi mắt cũng không có cửu hận có chỉ là nước mắt kích động ha ha tiểu tử người rốt cục đột phá thánh cảnh một bóng người màu tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền chính là tử khấu tôn giả trong hoang thiên tháp tiền bối ngươi Diệp Huyền kinh ngạc nhìn tử khấu tôn giả lúc này hắn có thể cảm nhận được tử khấu tôn giả chỉ là một đạo ý niệm hư vô mà không có thực thể là ngươi Kim lân trợn mắt lên vẻ mặt sợ hãi nhìn tử khấu tôn giả hả là tên tiểu tử ngươi a. Tử khấu liếc nhìn kim lân, khẽ mỉm cười. Điện hạ, chính là hắn. năm đó với lão kim ta ở phù quang sơn mạch. Kim lân truyền âm cho diệp huyền nói, ngươi là ai? Tiểu tử điêu đi tới bên người tử khấu, vòng quanh hắn chuyển động. tại sao ta cảm giác được ngươi rất quen thuộc? Đinh không long điêu, không nghĩ tới năm đó chủ nhân từ trong tinh không cứu ngươi, ngươi lại sống lại. Tử khấu tôn giả cũng có chút ngạc nhiên. Tử khấu tôn giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? còn có ta đột phá đến thánh cảnh? Vì sao không cảm giác tới thiên giới tồn tại? Diệp huyền nghi hoặc nói. Nếu ngươi đột phá đến thánh cảnh, như vậy có mấy lời, ta cũng có thể nói. Từ khấu tôn giả cay đắng nở nụ cười. Ngươi tự nhiên không cảm ứng được thiên giới, bởi vì thiên giới, đã không tồn tại, bị chủ nhân hủy diệt rồi, mà thế giới trong hoang thiên tháp này, kỳ thực chính là một phần của thiên giới. cái gì? Thiên giới bị hủy diệt, thế giới trong hoang thiên tháp chính là thiên giới. Diệp huyền trợn mắt ngoác mồm. Trước ta đã nói với ngươi. Thiên giới ở nguyên ma tộc đại chiến, kỳ thực trận chiến đó, chủ nhân chính là đệ nhất cao thủ của liên minh các tộc. Trận chiến đó, thiên địa tối tăm, tuy các tộc chiến thắng nguyên ma tộc, nhưng toàn bộ thiên giới cũng bị đánh cho vụn vặt, mà đồng dạng bởi vì trận chiến đó, các đại vị diện dưới thiên giới cũng đều dẫn đến quy tắc bản nguyên bị thương, mất đi cơ hội đột phá đến thánh cảnh. Mà ngươi có thể đột phá đến thánh cảnh, cũng là bởi vì ngươi là tân chủ nhân của Hoang Thiên Tháp, nắm giữ bộ phận quy tắc của thiên giới. Chuyện này, Diệp huyền đã hoàn toàn há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, cái gọi là thiên giới, đã căn bản không tồn tại. Có điều sau khi người đột phá thánh cảnh, nắm giữ năng lực chữa trị quy tắc bản nguyên của đại lục, chỉ cần quy tắc bản nguyên của đại lục được chữa trị, thế giới này tự nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả thánh cảnh. Tử khấu tôn giả cười nói, nhưng mà thiên giới đã không tồn tại. Thiên giới có tồn tại hay không, lại có quan hệ gì, vùng trời này, mênh mông vô biên, thiên giới cùng các đại vị diện như thiên huyền đại lục, chỉ là một phần trong đó mà thôi. Võ giả đột phá thánh cảnh, hoàn toàn có thể ngao du tinh không. Ngươi sẽ phát hiện, bên ngoài có càng nhiều thế giới đặc sắc chờ các ngươi, tinh không lòng điều kia, chính là thần kỳ dị trùng chủ nhân ở trong tinh không cứu được. Trên thực tế, năm đó viễn cổ đại chiến cường giả của nhân tộc liên minh còn sống cũng không ít, mà bọn họ, ở sau khi thiên giới bị hủy, cũng từng cái từng cái bước lên hành trình tinh không, đi tới thế giới càng bao la. Đương nhiên ta biết, đã nói cho ngươi, còn ngươi đến cùng làm thế nào, liền xem chính ngươi. Từ khấu tôn giả cảm khái nói, sau đó lần thứ hai trở lại trong hoang thiên tháp. Ngoài thiên giới, còn có thế giới càng bao la sao. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn trời, tâm thần kích động. Có điều, tạm thời hắn còn không muốn rời đi, bởi vì thế giới này, còn có đồ vật hắn quyến luyến. Hơn nữa, thiên địa bản nguyên của thế giới này, còn chờ hắn đi chữa trị. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cùng yêu tộc, không tranh đấu nữa. Diệp Huyền xoay người, quay về phía rất nhiều cường giả cao giọng nói. Nếu như hắn đồng ý... Dễ dàng liền có thể thống trị toàn bộ đại lục, nhưng đối với hắn mà nói, đã căn bản không cần làm như vậy. Nhân tộc cung cường giả yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc một mảnh hoan hô. Linh ma tộc nguy nan qua đi, trên bầu trời, từng sợi từng sợi ánh mặt trời chiếu rọi đại lục, tràn ngập một mảnh sinh can lành. Các thế lực lớn, đều đi chữa trị quê hương. Vèo, mộng cảnh bình nguyên, làm quang học viện. Diệp huyền cùng đám người kim lân đi tới trước mặt học viện cầm chế. Bây giờ hạ gia lão tổ lưu lại cầm chế. Đã căn bản ngăn không được Diệp Huyền, nhẹ nhàng vung lên, cấm chế hang đá trong nháy mắt phá tan. Trong hang núi kia, lại là một thi thể ma long to lớn, tỏa ra khí tức tuyên cổ trầm trọng, một thẻ ngọc, đồng thời rơi xuống trong tay Diệp Huyền. Tộc nhân Hạ gia ta, nếu như ngươi mở ra thạch động này, liền đại biểu chân long huyết thống trong cơ thể ngươi, đã đạt đến một trình độ kinh người. Trong ngọc giản kia, Hạ gia lão tổ lưu lại thần niệm, chậm rãi giảng giải. Dĩ nhiên là như vậy, xem xong Hạ gia lão tổ lưu lại đồ vật, Lúc này Diệp Huyền mới chợt hiểu, nguyên lai like năm đó hạ gia lão tổ cùng Diệp Thiên chính là bạn tốt, hạ gia lão tổ vì tìm hiểu một chân long bí cảnh, mời Diệp Thiên cùng đi. Kết quả hai người trải qua nguy hiểm, được hai loại bảo vật, một chính là công pháp tu luyện long ma thân, một chính là thi thể viễn cổ ma long. Không ngờ sau khi Diệp Thiên nhìn thấy hai thứ bảo vật này, dĩ nhiên muốn nuốt một mình, vội vàng ra tay, hạ gia lão tổ căn bản phản ứng không kịp nữa, nhất thời trọng thương. Cũng may chân long bí cảnh này đối với bản thân hạ gia lão tổ có lợi. Hắn lợi dụng chân long huyết thống bản thân, chạy ra ngoài, đồng thời trước khi đi cướp mất thi thể ma long, rời đi chân long bí cảnh, hạ ra lão tổ bởi vì trọng thương mất mạng. Nhưng trước khi chết, hắn giấu thi thể ma long ở Lam Quang học viện, mà Diệt Thiên không có hạ ra lão tổ trợ giúp, cũng ở chân long bí cảnh bị thương nặng. diệp Thiên muốn tu luyện ma công, một lòng muốn đoạt lại thi thể ma long, thế nhưng trước sau không tìm được thi thể ma long tồn tại. Sau đó, bất đắc dĩ, Diệt Thiên cùng linh ma tộc hợp tác, lợi dụng linh ma tộc bán ma thân Luyện thành ma công, mà mục đích hạ ra lão tổ giấu thi thể ma long, ngoại trừ ngăn cản Diệp Thiên được thi thể ma long ra, càng là vì đối kháng Diệp Thiên. Hắn ở trong ngọc giản báo cho người hạ ra đến sau, chỉ cần người có thể mở ra cầm chế, trong cơ thể tất nhiên nắm giữ chân long huyết thống kinh người, mà chân long huyết thống đầy đủ nồng độ, liền có thể câu thông ma long thi thể, luyện chế thành một bộ phân thân của mình, đến lúc đó có thể thông qua không chế thi thể viễn cổ ma long, cùng Diệp Thiên đối kháng. Thì ra là như vậy. Trong lòng Diệp Huyền, thổn thức không ngớt. E là hạ gia lão tổ trước khi chết cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên vẫn còn có phương pháp khác, tu luyện Long Ma thân, mà hạ gia cũng bởi vậy, mà hầu như tuyệt diệt. Có điều tất cả những thứ này đối với Diệp Huyền mà nói đã không còn quan trọng nữa. Hắn quay đầu nhìn Sa Nguyệt Vũ Đế, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng người mình yêu ở bên nhau, đồng thời chậm rãi chữa trị Thiên Huyền Đại Lục. Có một ngày thời điểm hắn muốn rời khỏi nơi này, có thể cùng người mình thương yêu nhất cùng đi thăm dò vũ trụ tinh không, Minh Mông Tinh Vũ. Một ngày nào đó, ta sẽ chinh phục, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trời kia, là sáng lạn như vậy, mang cho toàn bộ đại lục sinh cơ phổn thị.